khủng hoảng kinh tế một lúc mới tốt nghiệp tô hàn tính toán tìm một công việc sáng đi c h i ề u về mỗi tháng cầm tiền lương ăn ổn bình bình phàm phàm lăn lộn xong cuộc đời này sau đó cô phát hiện làm việc mình cảm thấy hứng thú cũng có thể kiếm được sinh hoạt phí hơn nữa vẫn là lương cao lại về sau cô kinh ngạc phát hiện có người thường xuyên chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô rất nhiều tiền làm việc cả đời này không bao giờ kiếm nổi tô hàn không nhịn được chạy tới dò hỏi lý nhạc cô cứ cảm thấy là kế toán chuyển nhầm hoặc là chuyển sai số tiền hoặc là chuyển sai người số tiền lớn lý nhạc như đang nghe thấy vấn đề gì đó rất buồn cười, cười nhạt em căn bản không rõ cái gì mới thực sự là khoản tiền lớn tô hàn phản ứng n h a n h nhẹn lập tức hiểu ngầm chẳng lẽ về sau em còn nhận được nhiều tiền hơn đương nhiên lý nhạc trả lời không chút do dự trước mắt mở rộng mới ở giai đoạn thứ nhất về sau quy hoạch tiến thêm một bước riêng biệt dựa theo thứ tự người chơi đó mới là khoản đầu to nói xong anh liếc xéo tô hàn một cái giọng điệu có vẻ kém cường độ đầu tư cho vị trí thứ nhất và thứ hai hoàn toàn không giống nhau vốn dĩ công ty tính toán dùng toàn lực nâng người thứ nhất nghiêm tất cả tài nguyên hoàn toàn nâng đỏ anh ta ai ngờ người tính không bằng chờ định cuộc thi vô tận sinh tồn lần thứ nhất có hai người cùng đứng thứ nhất nếu tô hàn trung duệ không phải là hai người sống sót cuối cùng có đặt song song cũng không ai để ý ai ngờ khéo như thế cố tình chính là bọn họ chịu đựng đến cuối cùng đến nay hồi tưởng lại lý nhạc vẫn cảm thấy đó là vụ tai nạn sau đó thì s a o tô hàn không ngại đối phương cà k h i a gấp không chờ nổi truy hỏi mỹ mắt lý nhạc giật giật tiếp tục nói vốn dĩ song song rất khó xử lý coi như hai người may mắn ban đầu là trạng thái tổ đội nội dung video trò chơi hậu kỳ có lượng lớn trùng lạp cho nên công ty sau khi mở cuộc họp bàn bạc quyết định cắt nối biên tập video của hai người thành một phần sau đó dùng tài nguyên dành cho thứ nhất thứ hai đầy tôi hàn vô cùng vui vẻ l ờ i này ý tứ là cùng đứng thứ nhất chẳng những không phân tán tài nguyên ngược lại được để cử nhiều hơn ly kỳ hơn là a l b u m của hai người phần lớn được khen ngợi còn có bộ phận người đặc biệt chạy tới xem yêu đương trong trò chơi sinh tồn như thế nào biểu cảm lý nhạc rất phức tạp cuối cùng anh dùng một câu kết thúc cuộc tán gấu tóm lại em sắp nổi tiếng chờ tiếp tục lấy tiền đi tôi hàn lúc này mới yên lòng tuy rằng tiền lương nhân viên chơi thử game rất cao nhưng thật ra nội dung công tác cực kỳ nhẹ nhàng chân chính thời gian dùng đến bọn họ không nhiều phòng khai phá yêu cầu không ngừng lên bản thảo thiết kế hoàn thiện mới nghiên cứu ra phó bản mới sau khi làm ra bán thành phẩm mới mời nhân viên chơi thử game sau đó căn cứ kết quả chơi thử để tiến hành điều chỉnh bởi vậy sau khi nhậm chức hơn một tháng tô hàn mới nhận được công việc đầu tiên chơi thử phó bản khủng hoảng kinh tế lý nhạc giải thích rõ tình hình cho hai mươi nhân viên chơi thử game trong quá trình chơi thử không tồn tại cách nói qua cửa hoặc là giá trị thể lực về không tử vong hoặc là hoàn thành cực hạng khiêu chiến sinh tồn ở phó bản hai mươi ngày mọi người sẽ cùng nhau tiến vào một s e r v e r bên trong ngoại trừ mọi người còn có một trăm linh người dân nở tờ cờ c hai ú n g t mươi người b đứng gần nhau bắt đầu giúp thăm tô hàn tuy tiện chọn một tấm cạt nhân vật cầm ở trong tay lựa chọn xong lý nhạc tuyên bố lựa chọn nhân vật hoàn tất bước tiếp theo nằm vào khoang trò chơi chúc mọi người may mắn nói xong từng nhân viên chơi thử nằm vào khoang trò chơi chính thức bắt đầu trò chơi với hoa mắt tô hàn đã phát hiện mình bị m à n g xương mủ dậy đ ặ c quen thuộc bao phủ g i â y tiếp theo âm thanh máy móc vang lên hoang lên đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn bạn có cần xem xét thuộc tính nhân vật không tô hàn lựa chọn có trước mặt cô lập tức xuất hiện giao diện trong suốt mặt t r ê n viết tên họ tô hàn cấp bậc hai giá trị kinh nghiệm ba mươi nghề nghiệp thợ bạc có được thiên phú trung cấp giá trị kinh nghiệm ba mươi độ chất bụng hai trăm hai trăm độ sạch sẽ hai trăm hai trăm giá trị thể lực hai trăm hai t r i ệ thiên phú kỹ năng trung cấp ở phó bản mỗi ngày có sát xuất bốn mươi năm nhận một vật trang sức bằng bạc có sát xuất một mươi nhận hai vật trang sức bằng bạc có sát xuất một đạt được chọn bộ vật phẩm trang sức bằng bạc trắng t ô h à n suy nghĩ theo phương diện tốt nghề nghiệp rất s á t đề khủng hoảng kinh tế m à mọi người đều rất thiếu tiền nhưng vấn đề là đồ trang sức bằng bạc không hề đạt giá nghề nghiệp thợ bạc quá g â n gà một chỉ tốt hơn thất nghiệp một chút một gần gà ăn thì vô vị vứt thi tiếc ví với những việc làm vô bổ không mang lại lợi ích gì t ô hẳn hơi chán nản cô tự đ ủ tại sao không phải thợ kim hoàn hả vàng đáng giá hơn bạc trắng nhiều có điều nghĩ lại có còn hơn không húng chi cô có lòng tin với thực lực của bản thân mặc dù nhận nghề nghiệp rất rưỡi hoàn toàn không cần sử dụng đến cô cảm thấy bằng bản thân cũng có thể thông quan nghĩ như vậy cô bình tĩnh hơn thuận tay tắt giao diện trong suốt chuẩn bị đi vào phó bản ai ngờ âm thanh máy móc lại hỏi bạn có xem xét vật phẩm tùy thân không t ô h à n suy nghĩ lựa chọn có g i â y tiếp theo một cái vi dài màu đen xuất hiện trước mặt cô mở ra xem bên trong có một nghìn bối tiền giấy và một cái thẻ t i n dụng ngoài hai thứ này không có vật gì khác tô hàn bóp cái ví sau một lúc lâu cả lời giờ khác này cô thấm nhuần cái gì gọi là nghèo rất mùng tơi như thể đặc biệt để thời gian cho người chơi bình tĩnh một lát sau âm thanh máy móc mới tiếp tục hỏi công việc chuẩn bị đã kết thúc người chơi có đi vào trò chơi bây giờ không tô hàn không do dự lựa chọn có ánh sáng trắng trận lóe bóng người biến mất không thấy thời điểm hoàn hồn tô hàn đang đứng ở đầu con phố buôn bán sầm đất cô vừa đi vừa đánh giá cảnh vật xung quanh phát hiện việc kinh doanh náo nhiệt cực kỳ bán điểm tâm đây điểm tâm ăn ngon tất cả đều là thủ công nhà tự làm bánh nắm tay làm ngay tại chỗ muốn thêm trứng gà hay thêm thịt trà sữa nước ép hoa quả còn có h ộ đ ộ coi một chút nhìn một cái đi mực viên bánh gạo trên mực mau mau xem rất nhiều quán ăn vặt mời trào dọc con phố hơn nữa công việc làm ăn khá khẩm tô hàn thậm chí thấy phía trước q u ạ n bán bánh nắm tay xếp thành hàng dài nhìn gần ấy người không đến nửa tiếng không tới lượn khủng hoảng kinh tế tô hàn hoài nghi mình vào nhầm phó bản ngoại trừ quán bán đồ ăn vặt ở con phố còn có không ít cửa hàng cô lang thang đi dạo không có mục tiêu tùy tiện vào một cửa hàng sau khi đi vào cô phát hiện cửa hàng có mức giá tương đối cao chuyên môn bán đồ vật xa hoa cho phái nữ một đôi giày cao g ó t rẻ nhất giá 1.288, m ộ t cái túi da rẻ nhất giá 1.980. xem xong giá tiền tô hàn cảm nhận sâu sắc mình là một người dân đ ô nghèo khỉ quả thật không thể tiếp tục ở lại trong tiệm lúc định xoay người bỏ đi cô lại nghe thấy cuộc đối thoại cách đó không xa đôi giày này mới 1.599, không đắt chị cứ đi thử đi chất ra tốt đi và o vô cùng thoải mái đi thì rất thoải mái có điều tôi chỉ muốn mua một đôi dưới 1.000, thôi vậy một nghìn c ó kém bao nhiêu đâu chị gạy ạ em bảo chị này đôi giày này giá gốc 2.299, t r ư ớ c mắt đang giảm giá bỏ qua hôm nay không còn nữa đâu để tôi nghĩ thêm đôi giày dưới 1.000, đi tuyệt đối không phải mãi bằng đôi này cuối cùng chịu thiệt không phải là bản thân chị ạ con gái ấy mà chú trọng chất hất lượng nên mua mấy đôi giày tốt chị yên tâm chất lượng đôi giày này rất tốt đi mấy năm không hỏng im lặng hồi lâu khách hàng hỏi hoạt động giảm giá kết thúc khi nào nhân viên bán hàng nhanh chóng trả lời cái này em không biết chắc chưa biết chừng một lúc nào đó đã khôi phục giá gốc khách hàng rõ ràng động lòng nhưng vẫn c h ờ nhưng một tháng tiền lương của tôi mới năm Tiêu 1599 mua đôi giày k h ô này g người hổ nhiều mới kiếm được nhiều. Nhân lắm. Mọi mới kiếm nói tiêu viên bán được đều n nói chắc như đinh đóng cột, nói rất chân thành, g g đi đôi i chắc cột, rất à này tiền â m làm trạng tốt, càng động của chị tốt, sẽ càng có động lực dốc sức sẽ v ệ c đi kiếm i t mặt u a đôi giày này, tiền này, m trong túi chẳng mấy dư giả khách hàng còn đang do dự nhân viên bán hàng lập tức đưa ra phương án giải quyết dùng thẻ tín dụng trả theo giai đoạn đi chị chia thành ba tháng mỗi tháng chỉ cần mấy trăm sẽ không cảm giác được có áp lực cô nói có lý khách hàng bị thuyết phục cô thậm chí khẽ cắn n ô i chủ động nói lấy giúp tôi cái túi ca k i kia nữa màu túi rất xứng đôi với đôi giày dứt khoát mua cả đôi rét mạ đ ạ m nhân viên bán hàng nói thẳng cuối cùng khách hàng mua một cái túi sách một đôi giày cao gót tốn gần ba trả tiền bằng thẻ tín dụng lúc ra ngoài vẻ mặt rất vui mừng giống như chiếm món hời lớn tô hàn đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình thiệt lòng cảm thấy nhân viên bán hàng không đến tổ chức bán hàng đa cấp phát triển quả thực lãng phí tài năng t i ệ n chân khách hàng nhân viên bán hàng đến gần vô cùng nhiệt tình dò hỏi chào chị xin hỏi chị muốn mua gì thấy đối phương tiếp cận tô hàn không kiềm chế nổi bóp trả phí cô mím mím môi lạnh nhạt nói tôi tùy tiện xem thử tôi để cử chị xem cái khăn lụa này có thể buộc trên cổ có thể buộc trên đầu làm vật trang sức còn có thể buộc ở tay buộc ở tay cầm túi sách rất nhiều công dụng nhân viên bán hàng chủ động giới thiệu sau khi nghe xong tôi hàn g theo bản năng nhìn thoáng qua cái khăn lụa cô phát hiện hoa văn trên khăn lụa rất đặc biệt vô cùng tiện dụng nhưng khi thấy giá cô tức khắc t h ở t h ở một cái khăn lụa ba trăm tám mươi tám đây là quang minh chính đại dực tiền h bên cạnh nhân viên bán hàng còn thao thao bất tuyệt hiện tại lưu hành trả tiền bằng thẻ t i n dụng nếu là chị quẹt thẻ trả tiền chọn trả trong sáu tháng một tháng chỉ cần trả bảy mươi bối cực kỳ có lời cái khăn lụa này là sản phẩm bán chạy ở cửa hàng bọn em rất nhiều khách hàng đều mua một cái để phối hợp thiết kế khá kinh điển tô hàn không nói hai lời cầm ví xoay người bỏ đi tốc độ bỏ đi cực nhanh thật giống như đằng sau có con n g ệ n khổng lồ cá sấu c ạ i mạn chăn xanh l i ề u mạng đuổi theo Chật! nhân viên bán hàng than nhẹ một tiếng cảm thấy vô cùng tiếp v ố i có điều cô nhanh chóng vượt lại tinh thần tiếp tục giới thiệu cho khách hàng kế tiếp rời đi cửa hàng thật xa tô hàn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi như cũ thật là đáng sợ quá nguy hiểm n trong tiệm bán xe ô tô có người mua xe không trả một đồng tiền xe chia ra trả hết trong ba mươi sáu tháng mỗi tháng cần gánh vác gần ba tiền mua xe hơn nữa chi phí cho lái xe phí bảo hiểm tiền xăng dầu bảo dưỡng mỗi tháng cố định chi ra tầm 4.500. ở công ty lữ hành có người quẹt thẻ tín dụng trả chi phí đi du lịch định ra n g o à i giải sầu sau đó trở về cố gắng công tác tiêu tốn một năm để trả khoản nợ hơn một vạn về phần cửa hàng bán đồng hồ hiệu nước hoa đặt mùi riêng lap t ậ p cấu hình siêu cao điện thoại di động đắt tiền đều được mọi người tranh nhau mua sắm kiến thức được đủ loại hành vi không lý trí trong đầu tô hàn tự dưng hiện ra một câu khủng hoảng kinh tế thường bùng nổ trong sự phồn vinh quá độ chín giờ sáng âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trò chơi ngày thứ nhất t ô hàn đợi đường này không chờ được cái gì khác có thể thấy được s á t suất không kích hoạt cô nhú v a i cũng không để ý đến trung tâm thương mại mua một cái ba lô nhân viên bán hàng cố hết sức đề cử đây là loại ba lô bán chạy nhất trong cửa hàng dung lượng lớn chất lượng tốt vẫn là nhãn hiệu nổi tiếng chỉ cần hai trăm ba mươi chín bối là có thể tất cả t ô hàn không phản ứng trực tiếp chọn ba cái ba lô giá rẻ nhất một trăm bối trả tiền rồi tự nhiên bỏ đi nhân viên bán hàng á khẩu nhìn theo cô đi xa chương một trăm hai mươi mốt khủng hoảng kinh tế hai t ô hàn nhét ví tiền vào ba lô trong lòng cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào đúng lúc này câu ngoại ý muốn gặp một nhân viên chơi thử đôi mắt hiếp lại tô hàn không tiếng động tiếp cận trong một góc tiếng nói đ ứ t quang truyền tới tôi vội vã cần tiền làm ăn có thể hỗ trợ rút tiền mặt không yên tâm khẳng định không thiếu phí thủ tục của anh trào giá quá cao nơi này không chỉ có một mình anh làm rút tiền mặt từ thẻ t í n dụng giá cuối cùng được thì được không được thì nghỉ tôi tìm người khác hồi lâu sau thương lượng xong hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vừa lòng hiển nhiên ý kiến đã nhất trí đi đây nói xong một câu cuối cùng nhân viên chơi thử đi thẳng ban quan toàn bộ quá trình tô hàn không lâu sau sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế không ngờ có người to gan lớn mật dám dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt làm buôn bán cô kính người này là một người đàn ông mạnh mẽ e rằng l á gan càng lớn càng lạnh nhanh tô hàn lắc lắc đầu lặng yên không một tiếng động rời đi phố buôn bán vẫn người đến người đi như cũ vô cùng náo nhiệt nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không có dấu hiệu suy bại cô nhanh chóng tính toán trên người chỉ còn chín trăm bối nếu sống đến ngày thứ hai mươi như vậy bình quân mỗi ngày chỉ được tiêu bốn mươi lăm bối trong đó bao gồm ăn mặc ở đi lại tốt nhất còn phải mua ít dược phẩm dự trữ để đề phòng bất chắc nên tìm công việc bao ăn bao ở hay tự mình mở quán làm buôn bán nhỏ tô hàn buồn dầu suy xét đến tài chính bản thân không đủ lại không muốn vay tiền kinh doanh cuối cùng cô quyết định tìm công việc đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là thông báo tìm người rất nhiều cửa hàng thiếu nhân viên ví dụ thợ phụ làm bánh mì thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối lương 80 m ộ t ngày ví dụ nhân viên trực ca đêm khách sạn thời gian làm việc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng lương hàng ngày 100, bao ở hay như nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại sáng đi chiều về mỗi ngày lương tạm n ă bán được hàng có trích p h trực tiếp bắt nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại sau khi do dự một lúc giữa thợ phụ làm bánh mì và nhân viên trực ca đêm khách sạn cuối cùng tô hàn chọn thợ phụ làm bánh mì quá trình phỏng vấn tương đối đơn giản ông chủ họ trường là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi sau khi hỏi tuổi tác có thể chịu được khổ hay không ông ngay lập tức quyết định tuyển dụng tô hàn tô hàn cho rằng mình thoạt nhìn vừa chăm chỉ lại thật thàn nên mới được chọn sau đó cô mới biết không phải là như thế trước mắt tiệm bánh mì đặc biệt thiếu nhân thủ cho nên ông chủ không dành lo bắt bẻ tô hàn ở nhà đã làm bánh mì và bánh kem bản thân có kiến thức cơ bản bởi vậy sau khi ông chủ chương chỉ dạy một hai lần cô có thể bắt tay làm việc rất nhanh quái xoa mặt quay làm khá tỉ mỉ hoàn toàn giống như thợ cũ vì thế ông chủ trương không nhịn được khen cô bé làm bánh mì có một tay trước kia từng học qua ạ tô hàn không cần nghĩ ngợi mà trả lời học qua tuy rằng là tự học mặc dù có thêm một người rút nhưng công việc ở phòng bánh mì vẫn cung không đủ cầu trước quầy thu ngân đã xếp thành hàng giải không ít người chờ trả tiền mà mỗi khi bánh mì mới ra lò bỏ vào tủ kính trong c h ố p mắt sẽ bị cướp sạch tô hàn chăm chỉ làm việc ngẫu nhiên không dấu vết quan sát b ô phía dần dần cô bắt đầu cảm thấy trong túi khách hàng không có tiền mà là giấy lộn cho nên họ gấp không chờ nổi vứt giấy lộn ra ngoài sau năm giờ chiều khách hàng dần dần trở nên thưa tớt h tô hàn nhàn rỗi cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ một lát sáu giờ bốn mươi năm phút tối ông chủ trương dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng cửa thuận tiện cao dọn dò hỏi ai muốn bánh mì còn thừa tô hàn lập tức ngạc nhiên sở dĩ lựa chọn làm thợ phụ ở tiệm bánh mì là bởi vì cô biết bánh mì yêu cầu mới mẻ cần bán đổ làm ngay trong ngày nếu buổi tối không bán hết bánh mì thường xuyên sẽ giảm giá bán rẻ cô muốn nhặt của hời trăm triệu không nghĩ tới ông chủ hào phóng như vậy lại trực tiếp đưa bánh mì còn thừa cho công nhân tô hàn không chút do dự giơ tay em mướn hai nhân viên khác rất vui mừng chủ động tỏ vẻ vậy cho em tất cầm đi đi ngàn vạn lần đường k h á c h k h í tô hàn rất bất ngờ các chị không cần ả một nhân viên lâu năm tức h khắc lộ ra biểu cảm t h n g thương giọng điệu cực kỳ phiền muộn trước khi em đi làm bánh mì còn thừa đều do bọn chị chia đều ngụ ý là các cô ăn s a o đói vì thế tô hàn không hề khách sáo vui tươi hớn hở nhận lấy toàn bộ tiệm bánh mì rất đông khách hàng hóa bán rất chạy nhưng không chịu nổi nhiều c h ủ loại luôn có một vài loại làm nhiều còn dư lại cuối cùng tôi h à n được lấy hai cái bánh sừng bò một cái bánh mì r i ú p tay hai cái bánh s a n g m i năm miếng bánh mì trên trứng sữa t i ể u pháp ba cái bánh mì phô mai nhiều đồ ăn n g mà quá tôi h à n cười đến mức không khép miệng được trước khi tan t ầ m ông chủ trương gọi nhân viên mới nhận vào trong một góc thương lượng giữa trưa mới bắt đầu làm việc cho nên hôm nay chỉ tính nửa ngày tiền lương anh đưa em năm mươi bối ngày mai làm việc bình thường trả cả ngày không thành vấn đề chứ tôi h à n tay trái một túi bánh mì tay phải một túi bánh mì cảm nhận từ trong lòng được cái gì gọi là hạnh phúc cô dứt khoát đồng ý không thành vấn đề bàn bạc thỏa đáng ông chủ trương tắt đèn đóng cửa tiệm t ô hàn ăn luôn hai cái bánh s a n d w i c h sau đó xách theo hai túi bánh mì lớn vui dạo rực đi dạo siêu thị tiền lương năm mươi bối nóng hổi vừa vặn có thể mua m ộ ư ơ i bánh xà phòng thơm cô sảng khoái tiêu hết cất xà phòng thơm vào ba lô tiếp theo cầm bánh mì đi vào công viên cái gọi là khủng hoảng kinh tế ám chỉ kinh tế dần dần trở nên tiêu điều biểu hiện chủ yếu là tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tiền lương giảm bớt nợ nần tăng nhiều mức độ sinh hoạt hạ thấp rõ tỷ lệ phạm tội tăng lên mặc dù hàng hóa trong cửa hàng phong phú nhưng trong túi người dân nghèo khổ không có tiền thậm chí một ngày ba bữa cơ bản nhất không n n nổi bởi vậy lúc có thu nhập t ô hàn có ý thức thắt l ư n g một、bụng. ngồi ở băng ghế dài quét mắt túi trên tay tô hàn thở dài khó phát hiện không có không gian tùy thân chính là không thuận tiện nếu có thể bỏ vào không gian về sau không cần lo lắng đến vấn đề ăn cơm cố tình hiện tại chỉ có thể sách trong tay không có chỗ để mà hạn sử dụng bình thường của bánh mì chỉ có ba ngày sau đó ăn thì khả năng sẽ xuất hiện trạng thái xấu đang lúc phiền não giọng nói quen thuộc vang lên em làm gì thế buổi tối cũng tính trên băng ghế dài ở công viên ạ là trung duệ t ô hàn một bên c ư ờ i khổ một bên trả lời trước mắt em đang trải nghiệm nhân sinh cảm nhận cảm giác từ phú ông biến thành bẩn nông như thế nào khi nói chuyện cô không thể kiềm chế tưởng niệm đóng vật tư dự trữ lúc trước cùng với kho hàng tùy thân có tính năng giữ ấm giữ tươi trung duệ ngồi trên băng ghế dài thấp giọng nói anh giúp chúng nhân vật có kho hàng tùy thân t ô hàn kinh ngạc đột nhiên quay đầu ai ngờ trên mặt trung duệ không hề vui vẻ ngược lại cảm xúc khá bực bội ngoại trừ không gian tùy thân còn có năm trăm bối tiền mặt một cái thẻ tín dụng mặt khác chẳng có gì cả có thể nói n g h è o l e n keng mặt khác độ chất bụng hai trăm độ sạch sẽ hai trăm giá trị thể lực hai trăm h thuộc tính thấp đến mức không thể nhìn thẳng thảm nhất chính là nghề nghiệp là nhân viên giao sữa trung cấp ở phó bản mỗi ngày có sát xuất bốn mươi năm nhận một chai sữa bò có sát xuất một mươi nhận hai chai sữa bò có sát xuất một nhận một mươi chai sữa bò hiệu quả gân g à đến sắp hộp máu ít nhất mạnh hơn em thuộc tính giống nhau nghề nghiệp thợ bạc trung cấp đồng dạng rất dâu dĩa mặt khác em chỉ có một bối tiền mặt và một cái thẻ tín dụng tô hàn nhủ thầm cô thả rằng tiêu năm trăm bối đ ổ i kho hàng tùy thân miễn b à n mấy chuyện thương tâm này em ăn chưa trung duệ nói sang chuyện khác tô hàn trả lời em làm việc ở tiệm bánh mì bánh mì bán không hết được mang đi vừa rồi em đã ăn tối anh muốn ăn không ăn qua ăn xin nướng trung duệ dựa lưng vào ghế giải kể lại việc mình trải qua anh thấy việc b u ồ n bán khá dễ vì thế mua cái chân dê xiên tre bán xiên thịt dê nướng mở b ở cờ tô hàn chủ động đưa túi bánh mì để anh giữ cuối cùng đồng đội nhỏ là người có kho hàng tùy thân không sợ anh nuốt mất mất c trung duệ nói dơ nói lúc trước ở trận chiến cuối cùng anh chưa phản bội hiện tại phản bội vì hai túi bánh mì tô hàn hỏi lại trung duệ nghe lời đúng là không hợp logic tô hàn sử dụng hai bánh xà phòng thơm khôi phục độ sạch sẽ thành đầy giá trị sau đó cô tựa đầu vào vai đồng đội nhỏ vô cùng tự nhiên nói em tính ngủ trên băng ghế dài bả vai cho em dùng cả người trung duệ cứng đờ hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến người ta trở tay không kịp vì cái gì anh g i à u dĩ hỏi tô hàn ngáp một cái tiếng nói mơ hồ không rõ đương nhiên là ỷ vào anh thích em muốn làm cái gì thì làm trung duệ còn biết làm gì bây giờ đương nhiên là chiều cô anh yên lặng thời xuống áo khoác che trên người tô hàn cũng sử dụng tay trái ôm bà vai tô hàn vì thế hai người d ử a sát tô hàn hình như không có phát hiện lại dường như đã nhận ra nhưng không tính phản kháng tóm lại cô rất nhanh đi vào m ộ n g đẹp khóe miệng mỉm cười một đêm ngủ ngon sáng sớm ngày hôm sau tô hàn từ từ tỉnh dậy trung duệ lấy ra hai chai sữa bò sau đó ăn bánh mì rút tay một ngụm sữa bò bắt đầu ăn bữa sáng tô hàn cũng không khách sáo cầm một chai sữa bò khác cầm bánh mì phô mai bắt đầu ăn từng miếng em có tính toán gì không trung duệ dò hỏi kiếm tiền d ư ỡ n ra mang bánh mì còn thừa về t ô hàn uống sữa bò thuận miệng hỏi anh thì sao bán xiên thịt dê nướng bờ bờ cờ kiếm tiền bán không hết thì giữ lại làm bữa tối trung duệ trả lời ánh mắt t ô hàn sáng lên thật ra rất hy vọng xiên thịt dê bán không hết có điều cũng biết không có khả năng gần đây mọi người tiêu tiền khá vung tay vung chân giống như có thủ đ á n với tiền vì thế cô cổ vũ cố lên ừng trung duệ đ á p lời hẹn sẵn buổi tối vẫn gặp mặt ở đây như cũ được t ô hàn dứt khoát đồng ý chín giờ sáng âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ngày thứ nhỉ ở trò chơi lúc đó tô hàn đang nạp bột đột nhiên phát hiện trên cổ tay phải của mình có cái vòng bạc cô nhanh chóng tháo vòng bạc xuống nhét vào túi quần sau đó giả vờ như không có việc gì tiếp tục làm việc giữa chưa có thời gian một tiếng ăn cơm tô hàn nhân cơ hội chuẩn ra khỏi tiệm bánh mì tìm cửa hàng bán bạc giám định vòng tay sau khi kiểm tra nhân viên ở cửa hàng bạc đưa ra kết luận vòng bạc bạc chín trăm hai mươi năm tổng cộng một ư ơ i năm dê đều bán ra tiệm nguyện ý thu mua với giá mỗi một dê ba bối một dê giá ba bối m ư ơ i năm dê chính là bốn mươi năm bối tô hàn chưa từ bỏ ý định giá cả có thể cao hơn một c h ư ớ không anh xem thủ công chưa dứt lời nhân viên lễ phép mỉm cười xin lỗi thời điểm thu mua không suy xét thủ công chỉ tính toán trọng lượng bạc tô hàn không nhịn được được trí nhưng ngẫm lại bốn mươi lăm b ố i tốt xấu là tiền lương nửa ngày cô đồng ý bán gần bảy giờ tối tô hàn lại thu hoạch hai miếng bánh mật phong nhỏ bốn cái bánh t ặ t trứng ba cái x a n m q u i một cái bánh mì ngũ cốc ba cái bánh mì đ ậ u đỏ cầm một túi đồ ăn đầy cô vui vẻ tan làm c h ư ơ một trăm hai mươi hai tiền tệ thắt chặt ba trên đường trở về tô hàn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi quẹo vào mua năm bánh xà phòng thơm cộng thêm mười chai nước khoáng lúc đi qua tiệp thuốc cô lại mua vài loại thuốc thường dùng đợi đến khi cô cầm bao lớn bao nhỏ trở lại công viên trung duệ đã ngồi chờ ở băng ghế dài trong tay còn cầm năm xin ê thịt dê anh nghiêm túc nói làm hơi nhiều xin ê nướng không bán hết em ăn năm xin ê này đi tô hàn nhủ thầm với năng lực của anh sẽ tính toán sai lầm ở việc nhỏ nhặt này á đó là gặp ủy có lẽ nhìn ra cô muốn ăn cho nên anh đặc biệt để lại mấy xin ê cô không thể hiện trên mặt bình t ĩ n h đưa cái túi trong tay cho trung duệ sau đó cầm lấy xin ê nướng vui vẻ ăn một miếng c á n v à o mỡ nạc vừa phải tươi mới ngon miệng hương vị tuyệt vời tô hàn hạnh phúc n h a mắt lại trung duệ yên lặng đưa qua một lo nghĩa vì thế tô hàn ăn một miếng thịt dê uống một n g ụ m địa cảm giác thật sảng khoái công việc thế nào trung duệ câu được câu không nói chuyện tiếm tạm tạm mặc dù hơi vội nhưng tiền lương trả đúng giờ các đồng nghiệp đều rất tốt dừng một chút tô hàn nói bổ sung quan trọng nhất chính là tất cả bánh mì bán không hết đều được mang về miễn phí nha trung duệ tán đồng ngay sau đó nói không hiểu bắt đầu khủng hoảng kinh tế vào ngày thứ mấy để an toàn tích cóp thêm ít của cải cũng tốt anh thì sao xin thịt dê bán thế nào tô h à dò hỏi mới bày quán việc buôn bán xem xem nhau mỗi ngày lợi nhuận t u ầ n hai trăm bối có di động nhiều hoặc ít hơn tô hàn không nhịn được lữ l ư ỡ i quả nhiên mình đi buôn kiếm được nhiều hơn làm thuê cho người ta hay là em cũng đi bán hàng trung dệ ý đổ kéo đồng đội nhỏ cùng nhau làm buôn bán nếu d ụ d ỗ thành công sáng sớm cùng nhau ra bài quán buổi tối cùng nhau quay về công viên nghỉ ngơi mỗi ngày cùng ra cùng vô chỉ liên tưởng đã thấy tốt đẹp em thôi vậy tô hàn không do dự từ chối lương hàng ngày tám mươi hơn nữa được mang về bánh mì thật ra thu hoạch mỗi ngày không thua bàn quán mặt khác bán quán dễ dàng tạo ra cạnh tranh á c ý vạn nhất có người đỏ mắt việc buôn bán của anh tốt cũng bắt đầu bán xin thịt dê g i ngày thứ p ba của trò chơi thiên phú kỹ năng chưa kích hoạt tiệm bánh mì có thêm một nhân viên mới ông chủ trương giới thiệu vị này chính là hiểu hiểu người học nghề bánh mì mới tới về sau mọi người ở chung vui vẻ chào mọi người hiểu hiểu thẹn thùng cười một cái hình như hơi hướng nội t ô hàn không để ở trong lòng cảm thấy việc này không liên quan đến cô ai ngờ tới thời điểm đóng cửa buổi tối vấn đề tới hiểu hiểu lấy hết can đảm do hỏi em cũng muốn bánh mì có thể chia cho em một ít không t ô hàn dừng động tác ban đầu hai nhân viên kia không cần nên cô có thể lấy hết toàn bộ bánh mì còn thừa hiện giờ có người mới tỏ ra có ý m u ố n cô đương nhiên không thể làm lơ người ta cuối cùng số bánh mì này là của ông chủ không phải cô thấm than từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó sắp mặt t ô hàn bình tĩnh trả lời đương nhiên là được mỗi người một nửa đi hiểu hiểu vui vẻ để lộ hai cái ra khệnh g ọ n trong trèo không cần nhiều lâu ạ em chỉ muốn lấy một ít làm bữa tối và bữa sáng ngày mai nhưng việc buôn bán của tiệm bánh mì thật sự tốt hàng hóa đều bán chạy cuối cùng chỉ còn lại hai túi bánh mì gối một gói bánh quy hót chó một cái s a n d w i c h chị chọn trước đi hiểu hiểu rất biết điều tô hàn cũng không khách sáo cầm túi bánh mì gối và một cái s a n d w i c h vì thế cả nhà đều vui sự việc giải quyết hòa bình chỉ là trên đường tàn tầm quay về công viên tô hàn không khỏi thắt nhẹ xem ra làm công cũng không quá ổn định l ắ c lắc đầu cô chậm rãi ra bước ngày thứ tư ở trò chơi thiên phú kỹ năng chưa kích hoạt buổi tối tô hàn lấy được một cái bánh sừng bò một cái bánh mì ngũ cốc một cái bánh t ạ c trứng cô tính toán một mình là đủ có điều so sánh với mấy ngày hôm trước có thể bao phần cơm của hai người vẫn có đồ ăn dư lại nó có vẻ keo kiện nhưng việc buôn bán ở tiệm bánh mì quá tốt đa số hàng hóa đều bán hết cô cũng không có biện pháp thở dài tô hàn cầm bánh mì về Ngày thứ năm của trò chơi, sau âm thanh máy móc nhắc nhở của hệ thống máy thứ trò phát t� chơi, hệ âm móc của của sau ra, khoe miệng c ú không khỏi nhẹ nhàng nhét lên buổi trưa tô hàn trao hỏi chạy tới cửa hàng đồ bạc hiểu h i ể u cảm thấy kỳ quái chị ấy đi đâu thế ạ vì sao không ăn cơm cùng chị em nhân viên cũ bình tĩnh trả lời có lẽ bởi vì cô ta không muốn làm lâu ở tiệm bánh mì nếu có lòng muốn gắn bó tại sao không chủ động tạo dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp thôi không cần để ý đến cô ta ban nay nói đến đâu nhỉ à đúng rồi hôm nay sau khi t à n tầm đi cửa hàng thịt nướng liên hoan không mọi người vui vẻ ăn một bữa coi như chào mừng nhân viên mới bên kia nhân viên làm việc ở tiệm bạc sau khi kiểm tra nói bạc chín trăm chín mươi chín trọng lượng dòng hai mươi mốt d nếu đồng ý bán cửa hàng đồng ý mua với giá sáu mươi ba bối tô hàn an ủi chính mình có còn hơn không sau đó bán cái khóa trường m ệ n h buổi tối gần đến bảy giờ một nhân viên cũ chủ động đến bắt chuyện sau khi hết giờ làm em có r à n h không cùng đi liên hoan tô hàn cười s xa lạ lời nói lại là các chị đi đi em không đi được nói đùa à cô thật vất vả tích cóp được ít tiền nếu cùng đi liên hoan đừng nói tiền bán cái khóa trường m ệ n h t h u ầ n bạc sợ là tám mươi bối lương một ngày đều không đủ nhân viên cũ bất đắc dĩ quay đầu lại nhú vai ý là các người xem đi đã bảo cô ta không đi hiểu h i ể u lại gần q u y ê n bảo chị đi cùng đi đông người thêm náo nhiệt vẻ mặt tô hàn lạnh nhạc nhưng cô ghét nhất náo nhiệt lại một người hát đệm vì sao em không đi nếu không có việc gì thì đi cùng cho vui nghèo không có tiền mỗi tháng em phải trả khoản vay thiếu nước không có ăn nữa. tô hàn bán khởi thảm tới không hề áp lực tâm lý ba người khác đã nói đến nước này các cô cũng không muốn miết cưỡng nếu cưỡng ép lôi tô hàn đi trừ phi có người chủ động mời khách nhưng đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm từ trước đến nay a a ai nhàn rỗi vung tiền như rất chứ vì thế bảy giờ tối tô hàn x á c theo túi bánh mì đúng giờ tan tầm n hai người vay tiền gây dựng sự nghiệp bởi vì sự nghiệp vừa cất bước thu chi tạm thời cân bằng thậm chí có chút lợi nhuận sáu người dùng tiền vốn làm việc buôn bán nhỏ tuy rằng vất vả một chút nhưng ít nhất kiếm nhiều hơn tiền lương làm thuê chín người khác tìm được công việc mỗi ngày cần củ chăm chỉ đi làm tiền lương chi trả đủ tiêu hao hàng ngày có thể còn thừa m ộ t í toàn t bộ mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt tích chữ nói tóm lại hai mươi người sống không tệ lý nhạc hơi hơi mỉm cười thấp giọng nói the tỷ tạ nịp cũng ra khơi giữa tiếng gieo họ ngày tháng trôi quá thoải mái sẽ làm người ta tự tin mù quáng lạc quan mù quáng chờ xem đi trò hay ở phía sau ngày thứ sáu của trò chơi âm thanh máy móc của hệ thống cuối cùng tuyên bố khoản nợ nần của người dân quá nhiều gánh nặng quá nặng tiến hành giảm sức mua giảm sức mua là chỉ dưới tình cảnh giá trị đồng tiền tương đồng hoặc giảm rất nhỏ có đồ rẻ thì không mua đắt với tiền đ ể không hạ thấp chất lượng sinh hoạt không đi mua sắm đồ vật giá trị cao không có tính thực dụng cuối cùng bắt đầu rồi à, ánh mắt tô hàn hơi lóe vừa làm việc vừa tính toán ngày này cô cảm thấy việc nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày trước số lượng khách hàng ở tiệm bánh mì giảm xuống thấy rõ những khách quen hàng ngày điểm danh đều hôm nay mua sắm ít hơn trước kia rất nhiều có khách hiếm khi ăn bánh mì một lần chẳng thấy bóng dáng không cần vùi đầu trong bếp làm bánh mì các nhân viên đều ngồi ở trên ghế phun nước đắng với nhau một nhân viên cũng không nhịn được dầu dĩ thẻ tín dụng nợ một tám trăm l ố i cần thiết trả hàng ngày Lương hàng ngày một ớ i mỗi h thươi ế nào nữa? Còn bên ố i cái i đủ đủ làm cái gì? Chẳng đủ ăn uống. Một Chẳng gì? uống. nhân ăn v cũ khác sắc mặt hiểu hiệu sầu khổ em quẹt thẻ mua cho mình vài bộ quần áo hiện giờ vẫn nợ tiền t ô hàn nói rằng nói b ậ y em thiếu nợ suốt đỉnh đầu chưa từng dư giả một nhân viên cũ lòng còn sợ hãi mỗi đồ vật nhỏ lúc quẹt thẻ không cảm thấy đắt nhưng cộng toàn bộ với nhau thật do người trên người gánh nợ nần cảm giác cả người không ổn cũng không dám tiêu tiền may mắn còn có chút tiền tiết kiệm nếu không đã xong đời nhanh chóng trả hết khoản vay về sau không bao giờ quẹt thẻ tín dụng t ô hàn rũ xuống mi mắt sự thật đúng là như thế người này nói không sai con nợ sau khi thiếu nợ cảm thấy áp lực đều nghĩ như vậy chỉ là số người thiếu nợ thật sự quá nhiều nếu mọi người cùng nhau quyết định không tiêu tiền ý nghĩa kinh tế suy thoái sắp đến bởi u vậy lúc này ông tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt thuận tiện tự hỏi cách giải quyết thích hợp hiểu hiệu đưa mắt hỏi cho tô hàn ý tứ là hôm nay còn có thể miễn phí lấy bánh mì không ngay cả hai nhân viên cũ ăn ngán bánh mì cũng có suy nghĩ khác nghe đến mức sắp bán đất bánh mì tốt xấu là lương thực chính các cô muốn lấy một ít về làm bữa tối trầm m ặ t hồi lâu cuối cùng ông chủ trương vẫn buông lỏng xử lý theo phương thức cũ ai muốn bánh mì còn thừa các nhân viên không hẹn mà cùng d i ơ tay vì thế cuối cùng bánh mì do bốn người chia đ ề u trở lại công viên tô hàn dò hỏi đồng đội nhỏ hôm nay ra cửa bãi quán tình hình thế nào vẻ mặt trung r u ệ hở h ữ g hệ thống vừa tuyên bố xong người dân giảm bớt sức mua số lượng khách hàng g h é quán giảm bớt trên diện rộng tính toán sơ sơ có lẽ hôm nay kiếm lời một trăm năm mươi bối và một nửa thu nhập bình thường chờ thêm mấy ngày anh tính nghỉ bán miễn cho xuất hiện lỗ lã tô hàn rõ ràng ý thức được mùa đông lạnh leo đã đến chương một trăm hai mươi ba tiền tệ thắt chặt bốn chạng vạng kim thạch ngồi ở kho hàng bỏ hoang biểu cảm lo âu trong lòng chán nản vốn dĩ anh bắt đầu không tội trên người có một năm trăm bối còn trang bị kho hàng tùy thân chỉ cần thành thành thật thật an an phận vận anh tuyệt đối có thể sống đến thông quan có trách chỉ trách anh suy nghĩ nhiều về sau chơi thử có thể tiếp tục dùng cái thân phận này hay không anh có nên tranh thủ thời điểm phó bản còn đơn giản dự t r ữ vật tư nhiều một chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào không anh làm việc chính là nhân viên của tập đoàn trốn trốn tránh tránh thông quan sao được biểu hiện thế quá bình thường tốn bao nhiêu nơ don suy nghĩ linh cảm anh nói lên chợt nghĩ ra một cái ý kiến hay dùng thẻ tín dụng vay tiền chi tiêu dự trữ hàng hóa sau đó tìm nơi trốn đi trong suy nghĩ của kim thạch sau khi quẹt thẻ tín dụng vay tiền chi tiêu hẳn là sẽ có người tới cửa đòi nợ chỉ cần anh cẩn thận cẩn thận không bị phát hiện tung tích số tiền này chính là cho không chỉ tiếp kế hoạch rất tốt hệ thống lại không thèm theo kịch bản đã định sẵn chín giờ sáng ngày thứ sáu của trò chơi kim thạch nhận được thông báo của hệ thống trước mắt người chơi thiếu khoản nợ sáu từ bối thẻ tín dụng xin hãy trả bốn trăm trước m ộ ư ơ i hai giờ trưa nay quá hạn sẽ lây dính trạng thái xấu h i ệ n nhiên ngày trả khoản nợ nợ nần số ngày trò chơi còn thừa kim thạch cảm thấy bất ngờ nhưng không để ở trong lòng anh cảm thấy mình dự trữ hàng hóa sung túc cho dù có trạng thái xấu cũng có thể thông dòng đường đ ố i ai ngờ tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa âm thanh máy móc của hệ thống vang lên cần trả trong ngày bốn trăm h thực tế trả không người chơi kích hoạt trạng thái xấu nếu không trả tiền thì không còn m ệ n h giá trị thể lực mỗi hai phút một liên tục thời gian hai mươi bốn giờ ghi chú trả hết khoản cần trả hàng ngày trạng thái tức mất. biến xấu lập kim thạch giờ á trị thể l ự mới biết nợ quẹt thẻ không dễ mắc nợ đến thời điểm ý thức được phần lớn người đã gánh vác nợ lần vượt quá khả năng chi trả trong đó một ít người có tiền tiết kiệm tình cảnh hơi tốt hơn một chút không có tiền tiết kiệm thì sốt u ruột nóng ruột nóng gan nghĩ mọi cách trả nợ dưới tình huống như vậy rất nhiều người sẽ làm phép trừ giảm đi tất cả chi tiêu không cần thiết vốn dĩ sau khi tan tầm thích đi d ạ o phố thuận tiện ăn ở bên ngoài một bữa hiện giờ kinh tế t ú n g thiếu chỉ có thể về nhà ăn mì ăn liền vốn dĩ bữa sáng mỗi ngày bánh mì kết hợp với sữa bò vừa dinh dưỡng lại phong phú hiện giờ đổi sang cháo trắng và cải bẹ có thể ăn no là được vốn dĩ thoải mái mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da hiện giờ chỉ sử dụng kem dưỡng ẩm cơ bắn nhất ngẫu nhiên mua cây son môi đều đau lòng cả bồi vốn dĩ cơm nước xong sẽ đi ra ngoài tàn bộ d ạ n phố hiện giờ lo lắng ra ngoài sẽ không nhịn được tiêu tiền vì thế cả ngày ở nhà xem tv khi người dân mắc nợ đều làm như trên hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi p h ả n phất trong một đêm mọi người đều trở nên không thích đi dạo phố tiêu tiền muốn cho người dân móc tiền từ trong túi ra mua đồ quả thực còn khó hơn lên trời ngày thứ bảy ở trò chơi tôi hàn nhận được một cái lắc tay b ạ c một cái nhẫn bạc trong lòng vui dạo dực nhưng ngoài cô s á t mặt những người khác đều không tốt lắm ba nhân viên còn lại lo lắng thiếu nợ thường xuyên thở dài trong tiệm khách hàng thưa tớt bánh mì bày trong tủ không bán được ông chủ trương n h ữ mày suốt hận không thể kéo người vào ép mua ép bán tôi hàn có việc thì làm không có việc gì thì nghỉ ngơi an an tĩnh tĩnh chờ đợi tăng tầm bảy giờ tối bánh mì bị hễ đạt đến số lượng nhiều nhất từ trước đến nay lâu ngày ông chủ trương n h i u thành chữ xuyên trầm giọng nói mọi người về trước đi tôi chờ thêm lúc nữa nói xong ông lấy ra biển quảng cáo bánh giá rẻ đặc biệt giảm sáu mươi định kéo dài thời gian buôn bán khoan không nói biển quảng cáo được lấy ra đúng là có vài khách hàng bắt đầu tới cửa tính mua đồ giá rẻ xem ra không lấy được bánh mì bán còn thừa tôi hàn tiếc nuôi lắc lắc đầu sau đó đi thẳng cơm tôi không có bữa sáng ngày mai cũng không có lại phải bỏ tiền hai nhân viên cũ không nén nổi thở dài sau đó tan tầm hiểu h i ể u m í m c h ặ t ngôi nghĩ thầm cô còn thiếu n ợ n ẩn tuyệt đối không thể mất việc lúc này nhưng mà trong bốn nhân viên lý lịch của cô nhẹ nhất kinh nghiệm ít ỏi nhất nếu ông chủ cảm thấy cửa hàng kinh doanh không tốt không cần quá nhiều nhân viên trước tiên khai trừ cô thì sao k h ẽ cán ngôi hiểu h i ể u chủ động quay lại cửa hàng hỗ trợ tiếp đón khách hàng ông chủ trương h o ả n g sợ theo bản năng hỏi sao cô quay lại hiểu h i ể u g ơ lên gương mặt tôi cười giọng nói trong vắt tôi nghĩ trở về cũng không có việc gì không bằng ở lại giúp đỡ ông chủ trương thật vui mừng anh đủ thầm tìm nhân viên phải tìm như vậy không quan tâm đến tư lợi cá nhân coi công ty như nhà mình tám giờ tối ba mươi cửa hàng bánh mì lại bán đi ít hàng ít nhất kiếm đủ phí tổn ông chủ trương tùy ý nói hôm nay đến đây thôi bánh mì còn thừa em mang về đi cảm ơn ông chủ hiểu hiểu cười đồng ý trong lòng lại suy nghĩ sớm biết rằng kinh tế sẽ trở nên đình trệ cô sẽ không mua nhiều đồ như vậy tránh trên lưng gồng gánh n ợ n lần mệt nhọc cả ngày sau đó tiếp tục tăng ca cảm giác này không dễ chịu thật mệt mỏi nói đến cùng cô sở dĩ tình nguyện chủ động tăng ca chỉ là vì không muốn mất việc vừa tối t ô hàn tay không q a y về công viên trung duệ n ư ớ mày cửa hàng kinh doanh không tốt xa thải em à. không phải việc buôn bán không tốt cho nên quyết định giữ lại bánh mì tiếp tục bán lấy tiền tô hàn xoa xoa bụng đưa ra lời mời anh đi ăn x i n không em mời người ta cố gắng giảm bớt chi tiêu đến lượt em biến thành kinh tế càng tiêu điều càng nỗ lực tiêu tiền trung duệ liếc mắt hôm nay em lấy được hai đồ trang sức bạc bán tám mươi một bối tương đương với cầm hai phần tiền lương tâm trạng tô hàn rất tốt đi ra ngoài ăn một bữa coi như chúc mừng từ khi vào phó bản mỗi ngày gặm bánh mì em sắp ngán đến tận cổ đi thôi trung duệ vừa đứng lên t ngày thứ n i n n ắ tám ở trò chơi sáng sớm kim thạch vô cùng đau buồn đi công trường khiêng bao tải anh trăm triệu không nghĩ tới bởi vì sơ ý nhất thời mình sắp bị lật bàn trong phó bản c r ố n vào một chỗ cắn thuốc chắc chắn không chống đỡ nổi đến lúc thông quan không có biện pháp anh đành căng ra đầu ra ngoài tìm công việc hy vọng kiếm được tiền lương trả khoản cho vay nhưng mà việc làm quá khó tìm có một số cửa hàng trên cửa sổ dán thông báo t u y ể n người đi vào lại thấy hận không thể giảm biên chế giảm lương giảm bất phí tổn vòng một vòng cuối cùng anh chỉ tìm được công việc chân tay ở công trường tuy rằng công tác vất vả tuy rằng độ chất bụng độ sạch sẽ giảm xuống cực nhanh nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền anh bất chấp mọi thứ trên người mỗi ngày có trạng thái xấu nếu không trả tiền thì không còn bệnh anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ kim thạch rất muốn mắng to hệ thống vô sỉ nhưng lại tưởng tượng lan lộn thế nào đến tình trạng này hình như vì anh mất não do đó anh chỉ có thể thở dài thật dài tiếp tục công tác tiệm bánh mì kinh doanh này g sau không bằng ngày hôm qua bởi vì bánh mì làm ra đều không bán hết các nhân viên cũng không dám làm nhiều chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi tô hàn đánh giá ông chủ khả năng sẽ tiến hành giảm biên chế sự thật đặt ở trước mắt việc buôn bán của tiệm bánh mì không tốt làm quá nhiều bánh mì không bán được cửa hàng cũng không cần nhiều người như vậy chẳng qua vấn đề là người đầu tiên xui xẻo bị lôi ra mài dao sẽ là ai đây tô hàn nhìn xem chính mình lại nhìn hiểu hiểu cảm thấy người được chọn sẽ ở trong hai người năm giờ chiều ông chủ trương triệu tập bốn nhân viên nghiêm túc nói kế tiếp tôi có vài việc cần tuyên bố mọi người không hẹn mà cùng túi đầu xem n r o n chân từ chối có giao lưu bằng ánh mắt giọng điệu ông chủ trương đau buồn hiện tại tình hình trong tiệm như thế nào mọi người đã thấy việc buôn bán thật sự không tốt chẳng có mấy khách hàng tới mua đồ để duy trì cửa hàng kinh doanh tôi quyết định giảm bớt nhân viên cho nghỉ bớt một người nếu mọi người ai có đường ra khác hãy chủ động nói cho tôi mọi người gặp gỡ vui vẻ chia tay trong hòa bình trong nháy mắt không khí trở nên cực kỳ an tĩnh không ai mở miệng ông chủ trương hơi có chút bất đắc dĩ nếu không ai lên tiếng vậy để t ông i chủ trương khách sáo mong người tự đi trương tinh thất hồn lạc phép né tránh ông chủ trương tiếp tục nói mặt khác từ hôm nay trở đi lương hàng ngày mỗi người giảm m ư ờ i bối thời gian buôn bán buổi tối kéo dài đến tám giờ ba mươi nếu có ai cảm thấy không thể chấp nhận thì có thể xin nghỉ ba người im lặng mặc dù giảm lương khiến người ta khó chịu kéo dài thời gian công tác cũng làm người ta bất mãn song trên lưng gánh vác nợ nần các cô không thể dễ dàng nghỉ việc húng chi hiện tại kinh tế đình trệ nếu xin nghỉ về sau không tìm được việc vậy nên làm sao bây giờ tô hàn thì lại nghĩ điều kiện miễn cưỡng có thể tiếp nhận có thể làm thì tiếp tục nốc cuối cùng tiền mặt trong tay quá ít yêu cầu tích lũy tài chính không có vấn đề thì ai làm việc người lấy đi ông chủ trương kết thúc cuộc gặp như vậy sau đó ba nhân viên còn lại tụ tập thì thẩm hiểu hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng tại sao sẽ là chị trương ai mà biết tô hàn nói thẩm một nhân viên cũ k h á c hình như nghĩ tới cái gì vẻ mặt phức tạp khe nói ai bảo lương mỗi ngày của cô ấy một trăm năm mươi hai người các em cộng lại mới bằng con số này cùng với sa thải thợ phụ giá rẻ làm được việc chi bằng từ cô đề tài quá mức trầm trọng trong lúc nhất thời tô hàn không biết nên nói cái gì hiểu hiểu lo lắng sốt ruột thẻ tín dụng của chị trương nợ một nghìn tám trăm bối mỗi ngày cần trả nợ ứng hạn nếu là thất nghiệp sống như thế nào đây vốn dĩ mỗi ngày nhận tiền lương đang chê tiền quá ít không đủ tiêu ai còn có thời gian d ỗ i lo lắng cho cô ấy một nhân viên c ũ khác cười lạnh nói ai mà không gánh một thân nợ hả ai mà không không thể thất nghiệp nếu thật sự nắm chắc ban này ông chủ giảm lương kéo dài thời làm việc đã đá cửa đi ra ngoài đều là không còn cách nào mới tiếp tục ngốc ở đây hả hiểu h i ể u lập tức cá khẩu không trả lời được tô hàn có mắt không rên một tiếng bộ g á n g thoạt nhìn rất ngoan ngoãn trong lòng lại nghĩ trên người không có thiếu nợ thật sự quá tốt chương một trăm hai mươi b ố tiền tệ thắt chặt nam tục ngữ nói rất đúng nghèo lâu rồi sẽ biến thái tô hàn phát hiện lời này quả nhiên không giả từ khi giảm biên chế giảm lương kéo dài thời gian công tác ông chủ như gạt mở công tác kỳ quái cả ngày nghĩ ra sáng kiến trong chốc lát ông bảo làm bánh mì nhỏ một chút giảm giá bán ra trong chốc lát ông nói nên nghĩ ra sản phẩm mới kích thích dục vọng mua sắm của khách trong chốc lát nói muốn làm hoạt động gia tăng doanh số nâng cao danh tiếng cho tiệm nhưng mà lưu lượng khách chỉ có vậy làm đông làm tây cũng không gia tăng lưu lượng khách ngược lại khiến nhân viên mệt mỏi thấy nghĩ ra sáng kiến k h n g ổn ông chủ trương lại bắt đầu nghĩ cách tiết kiệm từ phí tổn nguyên vật liệu đến đóng gói bánh mì lại đến định lượng khi làm bánh đều có quy định nghiêm ngặt tô hàn ông ta cho rằng nhân viên đều là người m ạ a h ạ chỉ cần trước đó thiết lập săn công thức là có thể hoàn thành không sai một ly dựa theo yêu cầu cô nhanh nhẹn cởi quần áo lao động lạnh nhạt nói tôi không làm nữa ông chủ trương sảng khoái đồng ý được trả lời rất nhanh chóng khiến tô hàn hoài nghi có phải ông ta cố ý tìm phiền toái để nhân viên chủ động mở miệng xin nghỉ hai nhân viên khác không nhịn được có nhủ đừng xúc động rời đi nơi này em còn tìm được việc không ngày tháng đều như nhau bóp mũi nhịn một chút đi chẳng phải hết cả tô hàn kiên định lắc đầu công việc không tốt không cần thiết tiếp tục chịu đựng ai biết đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì có điều may mắn cô nhận nợ chẳng lo lắng sau khi nghỉ sẽ sống không nổi v â y vây tay tô hàn tiêu sái rời đi mà bây giờ mới là ngày thứ m ộ ư ơ i ở trò chơi hiểu hiểu lẩm bẩm nói tô hàn rời đi không lẽ mọi công việc trong tiệm đều do chị em mình làm hai người lướt nhau không hẹn mà cùng dùng mình cùng thời gian kim thạch sắp phát điên trăm triệu không nghĩ tới thao tác không làm mình phong thần ngược lại sắp khiến bản thân bị loại trừ lao lực đi làm cu ly mấy ngày thật vất vả tích cóp được ít tiền lại chỉ đủ trả số nợ của một ngày mà số vật tư mua bằng tiền vay nợ bị tiêu hao gần hết trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi an an tĩnh tĩnh trở thông quan không tốt sao vì sao phải hố chính mình kim thạch cảm thấy phá lệ đau lòng chỉ là chán nản lúc này đã không kịp nữa tô hàn xin nghỉ việc t í n h đi công viên ai ngờ ra khỏi cửa tiệm bánh mì một chiếc siêu xe ngừng ở cửa cửa sổ xe hạ xuống trung duệ đang ngồi ở ghế sau khoe miệng mỉm cười hô lên xe tô hàn ba anh làm cái gì vậy cô từng bước một đến gần mà không biểu cảm xe của anh à thuê trung duệ thuận miệm trả lời không có việc gì anh thuê nó làm gì ngại tiền nhiều đốt phòng tay hả tô hàn không dám tin tưởng trung duệ hơi hơi mỉm cười kiếm được tiền xài nổi em lên xe tô hàn vẫn cảm thấy khó hiểu có điều nghĩ đến đồng đội nhỏ là người có chủ kiến cô tạm thời kiềm chế nỗi nghi ngờ trong lòng ngồi vào siêu xe đằng trước bị pha lê ngăn cách tài xế bình tĩnh lai xe hai người ngồi nói chuyện ở hàng phía sau tô hàn dẫn đầu đưa vấn đề anh kiếm tiền ở đâu trung duệ nhẹ nhàng phun ra hai chữ đánh bạc tô hàn cô hoảng hốt nhớ lại ở phó bản đánh bạc trong biệt thự lần trước kỹ năng đánh bạc của đồng đội nhỏ rất giỏi trung duệ nói tiếp thật vất vả gom đủ tiền vốn đánh bạc kiếm tiền lại tốn ít thời gian thẳng đến hôm nay trên tay cuối cùng có chút tiền nhàn rỗi bao nhiêu tô hàn hỏi gọn gàng dứt khoát hai mươi vạn trung duệ trả lời không chút do dự hai mươi vạn tô hàn tức khắc nhẹ lời bọn họ chỉ cần tiếp tục sinh hoạt ở phó bản mười ngày hai mươi vạn dùng mãi không hết thuận tiện nói một câu kho hàng tùy thân đã bị nhét đầy trung duệ cười vạn phân đắc ý nghiễm nhiên đã là nhân sinh người thắng tô hàn mật cười sau khi phát tài chuyện thứ nhất là nhét đầy kho hàng tùy thân phong cách này thật quen thuộc anh bắt đầu đánh bạc khi nào cô hỏ tiếp ngày thứ bảy tại sao anh không nói cho em em không biết đánh bạc không cần thiết nói ra làm em lo lắng chờ kiếm được tiền lại tuyên bố tin vui không tốt à? tô hàn cảm thấy tốt thì tốt thật nhưng chính là kinh hỉ tới quá đột nhiên thế cho nên trực tiếp đập chúng làm cô hôn mê cô vốn tính toán cẩn thận cần cụ chăm chỉ công tác lập nghiệp dựa vào chăm chỉ tiết kiệm ai ngờ đồng đội nhỏ bỗng nhiên nói cho cô kỳ thật nhà bọn họ bật h ậ t có thể vô hạn soát tiền tài nếu không phải biết trung duệ không khoác lác lúc này tô hàn rất có thể đã bắt đầu hoài nghi mình bị lừa trước tiên đi mua quần áo cho em sau đó xem phim ăn tối cuối cùng đi khách sạn không cần qua đêm ở công viên nữa trung duệ bình tĩnh sắp xếp hành trình thần thái tự nhiên tô hàn chớp chớp mắt nghĩ thầm chẳng phải đây là hẹn họ hả trong trung tâm thương mại thưa thất bóng người ngoại trừ vài nhân viên bán hàng khách hàng ít ỏi không có mấy trung duệ đưa tô hàn đi mua quần áo sau khi mặc thử tô hàn trần trừ giữa cái váy hoa ngắn và váy dài màu đen lúc nghèo mới yêu cầu đưa ra lựa chọn có tiền thích thì mua nói xong trung duệ trả tiền lấy cả hai tô hàn không khỏi bật cười lúc xem phim lo lắng đông người hai người cố tỉnh chọn phòng trò khách quý nhưng khi đi vào mới phát hiện ngoại trừ hai người bọn họ không có những người khác anh bao hết à? tô hàn hoài nghi anh định bao sau đó lại cảm thấy không cần thiết trung duệ ăn ngay nói thật cuối cùng đây là trong trò chơi nhóm lập trình viên ở bên ngoài xem làm cái gì cũng không t i ệ n vậy tại sao nói đến một nửa tô hàn tự động bừng tính người dân thiếu nợ quá nhiều mặc dù muốn xem cũng chọn phòng bình thường sẽ không cố ý lựa chọn phòng cho khách quý c h vì thế biến tướng thành đắt bao hết làm kẻ có tiền thật tốt tô hàn lẩm bẩm nói trung duệ mỉm cười cái gọi là khủng hoảng kinh tế vốn chính là mạ thế của người nghèo bữa tối tương đương tinh xảo hương vị cũng rất tuyệt chỉ là liếc mắt nhìn xung quanh sẽ phát hiện khách hàng trong nhà hàng thưa thớt hình như việc buôn bán không được tốt phóng đơn của khách sạn sạch sẽ trình t ề hoàn cảnh ưu nhã còn rất thanh tịnh tô hàn ngồi trên giường mềm như đông rất có cảm giác quen thuộc như người vợ thở b ẩ n hàn đi theo người chồng phất nhanh hưng ở phúc lại phảng phất bọn họ là vợ chồng mới cưới chuyên môn đi du lịch vớt ve quần áo mới mua cô cảm thấy có chút không chân thật thật sự giống như tất cả đều là đang nằm mơ sau khi tỉnh mộng lại muốn bắt đầu gian khổ phấn đấu cố gắng để sinh tồn c h ẳ n g trách nữ sinh đều muốn biến thành cô bé lọ lem tô hàn lắc lắc đầu bỏ qua mấy dòng suy nghĩ linh tinh an tâm đi vào giấc ngủ trong văn phòng quanh người lý nhạc tỏa ra áp suất thấp nhân viên cấp dưới sôi nổi lảng tránh kiên quyết không tiếp xúc bằng ánh mắt với anh phó bản sinh tồn đang yên đang lành bị chơi thành hưởng tuần trăng mật lúc này ai lại gần thì đằng ấy xui xẻo lý nhạc không nói một lời mỗi nhấp thành một đường thẳng tắp song bạc là có vẫn là bọn họ đặc biệt thêm vào phó bản để tăng thêm lạc thú của trò chơi thử nghĩ khi người chơi cùng đường hạng lạch thẻ tín dụng trong giống họ đi vào sòng bạc xa hoa đánh cược một lần đó là cảnh tượng kích thích cỡ nào. thắng lập tức xoay người thua vạn kiếp bất phục thiên đường địa ngục chỉ trong nháy mắt c â u tứ tinh xảo cỡ nào thiết kế hoàn mỹ cỡ nào ai ngờ gặp gỡ một người chơi không theo lẽ thưởng kỹ xào đánh bạc tinh vi trực tiếp phá vỡ sự g i ả n g co coi sòng bạc như máy atm lý nhạc hít sâu một hơi nỗ lực nói cho chính mình đây không phải một thiết kế của phó bản chỉ là gặp gỡ người chơi không theo lẽ thưởng nhóm nhân viên làm việc l i ề u mạng gật đầu phụ họa tôi cảm thấy sòng bạc thiết kế vô cùng vi diệu có giá trị để giữ lại trung duệ dù sao cũng là quán quân thi đấu sinh tồn lần thứ nhất không thể lấy tiêu chuẩn của anh ấy để cân nhắc trình độ của quần chúng chỉ có anh ta coi sòng bạc như máy atm này chỉ là ngoại lệ em cảm thấy bất luận nhét trung duệ bỏ vào phó bản gì anh đều có thể nhét đầy kho hàng tùy thân đây là nhiệm vụ bất khả thi loài người không thể ngăn cản hơn nữa mặc dù là trung duệ anh cũng thành thành thật thật tích cóp tài chính khởi đầu nha phía trước không phải cũng ngủ vài ngày trong công viên ăn ngần ấy khổ mới tích lũy đủ tiền chơi đánh bạc lý nhạc cẩn thận suy nghĩ cảm thấy đúng vậy tâm tình cuối cùng bình ổn chỉ là lo lắng phó bản sinh tồn mình thiết kế ra bị người ta biến thành thắng địa du lịch cuối cùng trong lòng khó chịu ngày thứ m ư ơ i một ở trò chơi t ô hàn mỹ mãn ngủ một giấc tôi ự phục vụ, c thế thế, hàn, hàn, hàn thuận miệng nói tiệm kinh doanh hôm nay kém hơn hôm qua ông chủ sắp phát điên cả ngày nghĩ ra mấy sáng kiến không đáng tin cậy có ở lại cũng không thú vị trung duệ nhấp một n g ụ c trà bình tĩnh nói khủng hoảng kinh tế đã đến nội điên đâu phải chỉ một hai người dù sao chúng ta có thể an toàn vượt qua là được biểu cảm tô hàn lãnh đạo chín giờ đúng âm thanh máy móc của hệ thống vang lên người dân giảm dục vọng tiêu phí sức mua giảm xuống rõ rệt đông đảo cửa hàng kinh doanh lỗ vốn giảm lương thất nghiệp quy mô lớn xuất hiện làn sóng giảm lương làn sóng thất nghiệp à tô hàn t h ă n nhẹ vốn di ăn mặc cần kiệm nỗ lực tích tiền chính là để mười ngày cuối cùng vào khách sạn ở để tránh nguy hiểm giảm lương thất nghiệp thiếu nợ chú định không thể trả hết thậm chí sinh tồn sẽ xuất hiện vấn đề không có công việc thì không có nguồn thu nhập vạn nhất phía trước không tích chữ được tiền người một nhà ăn cái gì uống cái gì thời điểm sắp đói chết nhất định sẽ có người bị quá hóa liều bắt đầu cướp bóc phạm tội trung duệ tiếp lời cho nên anh mời em cùng vào khách sạn ở cửa khách sạn có bảo vệ an toàn hơn nơi khác nhiều tô hàn không nói chuyện yên lặng gặm bánh bao trong lòng lại cân nhắc nếu dựa vào bản thân cô gian khổ một mạc phân đấu khẳng định cũng có thể thuận lợi thông quan chỉ là hiện tại bàn tay vàng của đồng đội nhỏ mở rộng trên tay có lượng lớn tiền mặt mức độ khó của phó bạn không thể nghi ngờ giảm đến mức thấp nhất hai người không những có thể ở trong khách sạn cao cấp còn có thể tùy hứng mua mua mua trình độ nhẹ nhàng có thể sánh bằng nghỉ phép tiền t à i không phải văn năng nhưng ở phó bản khủng hoảng kinh tế không có tiền là không được chỗ khó của vòng chơi này nằm ở chỗ lợi dụng giai đoạn đầu của trò chơi như thế nào tận dụng hết khả năng kiếm tiền có càng nhiều tiền hậu kỳ trò chơi càng thong dong như vậy xem ra có đồng đội giỏi giang thật quá tiện thấy đồng đội nhỏ trước sau không nói lời nào trung vệ tự dưng cảm thấy bồn trồn anh không dấu vết do hỏi bởi vì tiêu tiền của anh cho nên trong lòng để ý tô hàn lắc lắc đầu không chút để ý nói trước kia sẽ hiện tại thì không từ trước đến nay cô không thích chiếm tiện nghi của người xa lạ nhưng nếu là người thân cận cô cảm thấy không cần tính toán quá kỹ ngay vậy trung duệ nhẹ nhàng thở ra anh đủ t h ầ m đúng vậy ít nhất cho anh một cơ hội để anh ngôi em chứ tác giả có lời muốn nói trung duệ nghiêm trọng em có yêu anh không tô hàn nghiêm túc vốn dĩ xoáy ở mức chín điểm có b ở u f f tiền thêm vào lập tức biến thành mười hai điểm trung duệ mỗi ngày lo lắng cờ rút quá kiệt xuất chương một trăm hai mươi lăm tiền tệ thắt chặt、6. một đêm chưa ngủ kim thạch suy tư cả đêm cuối cùng nghĩ ra cách giải quyết rút tiền từ thẻ t í n dụng để trả khoản nợ theo ngày v ề phần sau đó làm thế nào anh đã bất chấp mọi thứ vì thế trời vừa sáng anh đã cầm thẻ t í n dụng ra cửa chỉ là lúc đầu vào trò chơi đầu đường cuối ngõ đều có vài nở tờ cờ làm nghề rút tiền mặt chờ đến khi anh cần dùng tiền gấp muốn tìm người thì mãi không thấy nở tờ cờ mục tiêu lắc lư nửa tiếng trong trung tâm thương mại cuối cùng anh phát hiện mục tiêu kim thạch tiến lên nói thẳng mục đích của mình tôi cần rút tiền từ thẻ t i n dụng ai ngờ người nọ tiếp nối lắc đầu người anh em anh đã tới chậm sao vậy trong lòng kim thạch căng thẳng hiện tại kinh tế đình trệ các ngành nghề đều thiếu tiền ngân hàng t r a xét vô cùng nghiêm không thể rút tiền nữa người nọ nhún vai v ẽ mặt hết cách nếu anh tới sớm một ngày tôi còn có thể giúp anh nghĩ biện pháp hiện tại ấy mà người nọ lắc đầu ý tứ là anh đã bỏ tay kim thạch ý thức được việc lớn không tốt sinh hoạt ở thực tế mặc dù phát sinh khủng hoảng kinh tế thẻ tín dụng cũng có thể rút tiền mặt tuy rằng vật đầu cá vá đầu tôn không phải việc tốt nhưng ít nhất có thể xử lý khẩn cấp nhưng mà đây là trò chơi nếu người trước mặt này không nói dối như vậy sau ngày thứ m ộ ư ơ i không cho phép rút tiền mặt có lẽ là quy định cứng nhắc của hệ thống nghĩ vậy sắc mặt kim thạch đen sì như đáy nổi cảm thấy mình đã cùng đường bị lối lấy lại bình tĩnh anh hỏi không thể rút tiền mặt vậy có thể quẹt thẻ mua s ă n g không nghe vậy biểu cảm người nọ lập tức trở nên quái dị anh than nhẹ một tiếng lời khuyên chân thành người anh em hãy nghe tôi khuyên một câu hiện tại kinh tế không tốt kiểm chế ăn chơi lại thiếu tiền thì phải trả không phải bầu trời rơi xuống cơn mưa vàng tiêu xài thoải mái chưa dứt lời kim thạch túm lấy cổ áo đối phương táo bạo cắt ngang bớt nói nhàm nhị trả lời vấn đề của tôi nếu có biện pháp giải quyết khác anh cũng không cần uống rượu độc giải khát chẳng phải anh bị ép nóng này không nghĩ ra cách nào hả người nọ hoảng sợ hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần gian nan trả lời có thể quẹt thẻ mua sắm nhận được đáp án kim thạch bung ô ra cổ áo đối phương vội vàng chạy đến tiệm thuốc dược phẩm ở kho hàng tùy thân đã dùng hết nếu không quẹt thẻ mua một ít không đến bốn tiếng giá trị thể lực sẽ về không lập tức quẹt thẻ mua dược phẩm giá trị hai nghìn mối cuối cùng kim thạch nhẹ nhàng thở ra chỉ là không bao lâu l â ngày anh níu chặt dính với nhau nợ nần càng nợ càng nhiều chỉ dựa vào làm công không thể trả đổi nghĩ tới nghĩ lui anh cảm thấy chỉ có buôn bán không cần vốn như ăn cắp cướp bóc bắt cóc v ề v ề mới giúp anh thoát khỏi khốn cảnh trước mắt ăn qua bữa sáng trung duệ bình tĩnh dò hỏi kế tiếp em định làm gì trong túi có tiền mặc kệ làm gì đều có vẻ cực kỳ tự tin tô hàn hơi có chút buồn dầu em từng cân nhắc đến nhập giá xỉ bán rẻ son môi ở quán vỉa i hè có điều giờ cảm thấy không nên trong lúc khủng hoảng kinh tế có hiện tượng kinh tế rất thú vị gọi là hiệu ứng son môi ý tứ là mỗi khi kinh tế đình trệ ngược lại doanh số son môi sẽ tăng gọn nguyên lý nghĩa là kinh tế suy yếu sẽ là nguồn thu nhập của quần chúng hạ thấp rõ trong tình hình kinh tế căng thẳng mọi người vẫn có dục vọng tiêu tiền mãnh liệt ngược lại sẽ mua sắm một ít vật phẩm giá tương đối rẻ mặt khác gánh nặng sinh hoạt thật lớn mọi người yêu cầu thả lỏng giảm bớt áp lực không định kỳ bởi vậy thời điểm kinh tế đình trệ việc kinh doanh của giảm chiếu phim khu vui chơi thông thường sẽ rất đắt khách chẳng qua trước mắt thân ở trong trò chơi hệ thống tàn nhẫn một chút có lẽ sẽ nhảy qua quá trình trung gian trực tiếp tiến vào giai đoạn hậu kỳ của khủng hoảng kinh tế làm người dân ăn không n ổ cơm cứ như vậy son môi còn bán được hay không thì rất khó nói hơn nữa trong người đồng đội nhỏ có số tiền lớn càng không cần thiết mạo hiểm đi thị trường giao dịch cùng anh được không xong rồi ta đi sòng bạc chơi mấy ván trung duệ đề nghị tô hàn liếm mắt không phải anh nói đã chất đầy kho hàng à còn nhét n ổ i không trung duệ nghiêm túc trả lời giai đoạn cuối của khủng hoảng kinh tế các đồ vật đều rất giá điên cuồng ngay từ đầu anh đã tính toán mua ít vàng bạc châu đ á o dự trữ cho nên để lại vị trí chẳng may lần chơi thử kế tiếp anh tiếp tục dùng tài khoản này thì sao tích chữ nhiều hàng hóa luôn là tốt tô hàn im lặng cô nhủ thầm lần sau trò chơi cho dù những người khác tiếp tục dùng nhân vật này trung duệ chắc chắn phải đổi tài khoản cầm một kho hàng vật tư còn chơi thử cái gì trực tiếp nghiền áp phó bản suy nghĩ xong cô đồng ý đi thôi chúng ta đi dạo phố đi t r ư ơ n g tinh nhấp một ngụm nước khoáng giữa m à y tràn đầy nôn nóng bị sa thải ở tiệm bánh mì đã ba ngày cô lại không tìm thấy một công việc ban đầu cô rất tự tin trong lòng mắng ông chủ trương không biết nhìn hàng nếu bị sa thải nhân cơ hội đổi một công việc tốt hơn lương hàng ngày thấp hơn một trăm năm mươi bối tuyệt đối không làm song chỉ qua một ngày chi phí tất yếu chi cho ăn uống ngủ và khoản nợ trả hàng ngày một trăm hai mươi bối đã tha mài ngạo khí của cô sạch sẽ, sẽ chương tinh không nhịn được cân nhắc mặc dù lương hàng ngày hơi thấp một chút cũng được ít nhất làm t ặ n một công việc tiền tiết kiệm của cô không nhiều chỉ có tám trăm bối tuyệt đối không gần mình được mấy ngày nếu có thể trả hết khoản vay đến lúc đó cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều muốn đi ăn mang khác muốn đổi công tác đều tùy cô nhưng cô nhanh chóng phát hiện mặc dù hạ thấp yêu cầu cô cũng không tìm thấy công việc phù hợp rất nhiều tiệm bánh mì nói cho cô không thiếu nhân thủ tạm thời không cần tấn u y công vì thế cô chỉ có thể chạy hết tiệm này đến tiệm khác thử xem vận may cuối cùng trương tinh tìm được tiệm bánh mì thiếu người nhưng mà đối phương nói bọn họ chỉ cần thợ học việc giá rẻ lương hàng ngày sáu mươi bối lại yêu cầu có thể tăng ca chịu nghe sai bảo trước mắt trương tinh tối sầm không muốn chấp nhận lại không có biện pháp khác các cửa hàng cô từng đến giống như thống nhất yêu cầu nhất trí nói gần nhất việc buôn bán không tốt chẳng những không nghĩ nhận người thậm chí còn muốn giảm biên chế rơi vào đường cùng cô chỉ có thể cắn răng đồng ý làm thợ học việc tốt xấu coi như là có công tác nhưng mà trong lòng trương tinh không nhịn được gì máu mỗi ngày tiền lương sáu mươi bối tạm đủ cho chi tiêu sinh hoạt cơ bản không còn dư khoản tiền trả nợ theo ngày vẫn phải lấy từ tiền tiết kiệm nhưng tiền tiết kiệm không nhiều một khi xài hết cô vẫn còn nợ giờ khác này tự đáy lòng trương tinh cảm thấy buồn phiền hối hận nếu chưa từng vay nợ lương hàng ngày sáu mươi bối cũng đủ cho cô sinh hoạt mỗi ngày còn dư chút tiền nếu trước kia không xài tiền lung tung cô có rất nhiều tiền tiết kiệm lúc này trả hết nợ một lượn cũng không cần suốt ruột cố tình cô chẳng thể làm gì ỉ vào lúc kiếm được tiền tiền lương cao tiêu dùng bừa bãi hiện giờ tới lúc khó khăn phải bắt đầu trả nợ nhưng mà không có tài sản ý nghĩa năng lực chịu chống chọi của cô cực kém có tình huống bất ngờ một chút đều khó tìm ra cách xử lý càng nghĩ càng nôn nóng cuối cùng bà vai trương tinh gục xuống hối hận không thôi trong biệt thự nhà giàu số một ở chấm nhỏ trương vĩnh đang lật xem báo cáo kinh doanh của các cửa hàng do anh tất cả trợ lý chu dùng khuôn mặt không cảm xúc báo cáo tình hình doanh số bán hàng hàng ngày của các cửa hàng giảm xuống 40, 70, lợi nhuận giảm mạnh trong đó có hai cửa hàng thậm chí xuất hiện lỗ lã tình cảnh không lạc quan trương vĩnh xem xong báo cáo kinh doanh thì rơi vào chầm tư sau đó rất nhanh đưa ra quyết định cửa hàng lô vốn trực tiếp đóng cửa cửa hàng còn lại giảm bớt bảy mươi sản lượng đồng thời cắt giảm tất cả phí tổn không cần thiết cắt giảm tất cả tổn không cần thiết phí à trợ lý chu lập tức hiểu ngầm gật đầu đồng ý tôi đã rõ trương vĩnh trầm trầm nói trong tình hình trước mắt sống sót quan trọng nhất dừng một chút anh lại hỏi trong tay có bao nhiều tiền mặt trợ lý chu báo con số trên mặt không cảm xúc nhắc nhở gần nhất các tài sản như đất này phòng ốc cổ phiếu liên tục trượt xuống con số tài sản cá nhân của ngài đang không ngừng giảm bớt trương vĩnh không quá để ý cái đó chỉ là tạm thời t r ờ qua kinh tế trời đông giá rét giá trị tài sản sẽ khôi phục mức độ bình thường nhớ do giúp tôi nhìn chằm chằm hướng đi của thị trường một khi xuất hiện tài sản giá thấp chất lượng tốt lập tức ra tay mua vào vâng thưa ngài trợ lý chu đồng ý dứt khoát đưa ra mệnh lệnh xong trương vĩnh lộ ra nụ cười bình tĩnh tự đắc anh thấp giọng lầm bầm chịu đựng qua trời đông giá rét ta sẽ càng trở nên giàu có tích trữ tiền mặt đợi giá thấp thu mua đây là sự thong rong của kẻ có tiền thời điểm nghe được làn sóng giảm lương làn sóng thất nghiệp tô h à n đã ý thức được tình hình không tốt chỉ là sau khi ra khỏi khách sạn cao cấp cô phát hiện tình hình còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng lục tục có người dân không trả nổi tiền thuê nhà không thể không dọn ra ngoài lưu lạc nơi đầu đường thời gian bình thường đi làm trên đường lại có rất nhiều người đi qua đi lại mang theo vẻ mặt nôn nóng hiện nhiên bị sát h ả i chưa tìm được công việc tiếp theo cửa hàng hai ba mươi phút mới có một hai vị khách hàng đi vào thông thường không thấy họ mua gì đã đi ra khỏi tiệm một ít người bắt đầu lấy ra đồ vật đáng giá tiền trong nhà để bán đi lấy tiền mặt mua sắm thức ăn nước uống trung duệ lại gần hỏi giá nhanh chóng tiếp nối lắc đầu trước mắt giá cả hơi cao tô hàn cũng không cảm thấy bất ngờ cô thầm nghĩ chờ đến sơn cùng thủy tận đông đảo dân chúng vội và bán vàng bạc châu đ á o để mua sắm đồ ăn đó mới là thời cơ thu mua tốt kế tiếp đi sòng bạc cô hỏi ừ m trung duệ đã sớm làm tốt kế hoạch kiếm thêm ít tiền thời điểm mua sắm càng thong dong tô hàn cảm thấy chẳng may sòng bạc bất hạnh phá sản nhất định vì gặp trung duệ hai người đang định đi sòng bạc lại thấy một người đàn ông bịt mặt đi xe máy cướp túi sách của người đi đường tiếp theo hắn dấm mạnh chân r a phóng đi như bay cô gái trẻ bị cướp sụi lơ trên mặt đất che mặt k h ó c giống cái túi đó chính là hàng hiệu tôi định cầm đi đổi tiền tại sao lại cướp của tôi khi gặp phải nguy cơ sinh tồn đạo đức bại hoại trật tự sụp đổ nhanh như vậy trong lòng tô hàn sợ hãi không khỏi đề cao cảnh giác trung duệ tự nhiên nắm tay đồng đội nhỏ tuyên bố đi một mình quá dễ dàng bị theo dõi hai ta nắm tay chứng minh là một đôi người bình thường cũng không dám lại đây tô hàn liếp mắt n ủ thầm nếu ai theo dõi hai người đúng là suối quậy có điều nghĩ thì nghĩ như vậy cuối cùng cô không tránh né tùy ý để đồng đội nhỏ nắm tay văn phòng tập đoàn cầm giang áp suất thấp đến mức xưa nay chưa từng có nhân viên làm việc sôi nổi túi đầu gõ bàn phím văng trời giả vờ mình đang nghiêm túc làm việc mặt lý nhạc không biểu cảm hạn hán lười dù sao anh ta quen với thao tác như thần của hai người cùng đứng thứ nhất làm lơ là được trăm triệu không nghĩ tới hai mươi nhân viên chơi thử không có ai là đ e n cả dầu hoặc là tinh thông làm buôn bán sớm kiếm được tiền trả hết nợ thẻ tín dụng hoặc là căn bản không có thẻ một lòng tìm kiếm biện pháp làm giàu khác hoặc là bạo lực phá cục giải trừ nguy cơ bằng phương thức không tưởng tượng được lý nhạc nghiêm mặt do hỏi người k i a tên là kim thạch cả cái người giai đoạn trước phán đoán sai lầm mắc nợ dự trữ hàng vâng nhân viên bị hỏi đến túi đầu âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp như là sợ kích thích đến thần kinh mẫn cảm của cấp trên sau khi phát hiện không rút được tiền mặt từ thẻ tín dụng anh ta tiêu 2.000 bối mua sắm dược phẩm 1.000 bối mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt 1.000 bối mua sắm công cụ sau đó vận dụng vũ lực xông vào biệt thự trực tiếp trói nở ở cờ trương vĩnh người giàu có nhất chấn nhỏ tiếp đó anh ta sai trợ lý chu đưa tiền mặt dùng một lần trả hết khoản nợ thẻ tín dụng bởi vì kho hàng tùy thân có đồ ăn nước vật không thiếu đồ anh ta có thể ở biệt thự đến lúc t h ô n g quan nợ tờ cờ nhà giàu số một ôm số tài sản một trăm i triệu bởi vì khoản nợ một mươi nghìn bối mà chịu khổ bị nhân viên chơi thử bắt g ó c thật là đặc biệt đặc biệt t h ế thảm lý nhạc im lặng hồi lâu mới nói nếu tôi nhớ không lầm biệt thự trương vinh ở có m ộ ư ơ i vệ sĩ h ả có mặt nhân viên lộ vẻ bất đắc dĩ có m ộ ư ơ i người cũng không được việc nhân viên chơi thử nói x o n g là x o n g vào sau khi chơi thử kết thúc nhớ rõ cho nợ tờ cờ nhà giàu số một thêm m ộ ư ơ i người vệ sĩ lý nhạc dặn dò chắc như đinh đóng cột kia hiện tại nhân viên trưng cầu ý kiến lý nhạc than nhẹ một tiếng cậy anh ta vậy bắt cóc nhà giàu số một vốn dĩ là một trong những phương pháp thông quan chỉ là anh không nghĩ tới không cần kết b ẽ kéo đội chỉ dựa vào một người chơi là có thể làm được người ta bằng thực lực xông vào nhà dân đương nhiên được coi là thông quan chương một trăm hai mươi sáu tiền tệ thắt chặt bảy ngày thứ m ộ ư ơ i bốn ở trò chơi trên đường đi thần t h o n g quân như du hồn lang thang không có mục tiêu trong lúc nhất thời đầu góc anh phát lốc trong đầu trống rỗng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ trong khoảng thời gian này những từ như giảm lương thất nghiệp cửa hàng đóng cửa、VV、vang lên rất nhiều lần song anh chưa bao giờ nghĩ tới những từ này có liên quan đến mình anh làm ở xưởng may quần áo đã năm năm lợi ích của nhà xưởng luôn không tồi thậm chí trước đó không lâu anh vừa thăng chức thành quản lý bộ phận trong lúc anh đang khí phách hăng hái cảm thấy mình sắp nên đón đỉnh cao sự nghiệp ông chủ đột nhiên tuyên bố xét thấy sắp tới hoàn cảnh thị trường không tốt hàng hóa hế ẩm ông quyết định giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đóng cửa nhà xưởng ban đầu khi nghe thấy tin này thần phòng quân quả thực không thể tin được vào lỗ t a i mình chỉ là ông chủ đã hạ quyết tâm phát một khoản ăn đủi ăn bữa cơm chia tay từ nay về sau mọi người đường ai nấy đi t h ầ phòng quân đến nay còn nhớ rõ trong bữa liên hoan ông chủ uống say lại、nhải. tôi không có cách nào nhà xưởng mỗi ngày đều thua lỗ càng chống đỡ lâu càng mệt mỏi phấn đấu mấy năm thật vất vả dốc sức làm ra một ít của cải không thể đổ xuống sông xuống biển trước kia độc thân thua thì tự mình chịu trách nhiệm hiện tại không giống nhau tôi có vợ con mọi việc đều phải suy nghĩ vì gia đình sau khi đóng cửa nhà xưởng ăn mặc cần kiệm ít nhất sẽ không nói chết tiếp tục gáng gượng kinh doanh làm không tốt còn thiếu một đống nợ tôi lớn tuổi chỉ mong cuộc sống an ổn thần phòng quân càng hồi tưởng càng cảm thấy c h u sót nôn n n g ông chủ thành công giữ được chính mình đ á n thất nghiệp như bọn họ nên làm cái gì bây giờ phải biết rằng anh tự cao tiền đồ tương lai không hàm lượng vừa dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trả một khoản mua chiếc xe mới hiện giờ tiền xe chưa trả hết anh đã không có nguồn thu nhập càng xui xẻo chính là xe vừa rơi xuống đất đã giảm ba mươi mặc dù lập tức bán xe mới cũng chỉ miễn cưỡng trả hết tiền mua xe tiền tiết kiệm không thể lấy lại thời buổi như thế nào biến thành như vậy chứ thẩm tòng quân tở dài thật sâu lời nói tràn ngập cảm giác bất lực trước khi tai nạn đập đến bạn vĩnh viễn cảm thấy việc không liên quan đến mình thẳng đến lúc tai nạn phát sinh trên người mình bạn mới biết trung quy mình chỉ là người h ư ờ n g chẳng trốn nổi dòng nước lũ lịch sử bệnh viện đông nhiên vang lên tiếng khóc đau bớn bác sĩ cầu xin bác sĩ cứu đứa bé này vẻ mặt bác sĩ bị tốn chặt khó xử giá thuốc đã được quy định sẵn anh không trả được tiền thuốc tôi cũng hết cách trên thực tế người bệnh sắp nghèo tới mức không trả nổi tiền thuốc men không phải con sỗi bọn họ khóc trời trách đất không muốn ngồi chờ chết nhưng kết quả chúng quy chỉ có thể chấp nhận sự thật mọi người nói lương ý như từ mẫu bác sĩ cũng muốn rút nhưng bên trên anh có cha mẹ bên d ư ớ i có con cái kinh tế cũng eo hẹp hơn nữa anh cứu được một người có cứu được tất cả không đến cuối cùng anh đành nhân tâm làm bộ không nhìn thấy trong lòng biết không có ai giúp đỡ người nọ tuyệt vọng bung tay bác sĩ nhanh chóng bỏ đi trốn rất xa phải biết rằng hiện giờ bác sĩ cũng là nghề nghiệp nguy hiểm ngày hôm qua có người bệnh không trả nổi tiền thuốc men đau khổ cầu xin bác sĩ không có kết quả vậy mà cầm dao chém chết người bác sĩ cũng là người mà trong nhà cũng có già trẻ bệnh nhân không mua nổi thuốc bác sĩ có cách nào không đâu phải trong nhà có cặn có thể mua tất cả dược phẩm miễn phí tặng người nói đến cùng chính là bệnh nhân biết mình không chữa nổi vì thế giận cá chém thất lên người khác tiếng gào khóc càng thêm thê thảm sợ tới mức một cô bé sáu bảy tuổi trốn sau lưng mẹ mình một lát sau cô bé không nhịn được mắt trông mong ngẩng đầu nhìn mẹ mẹ ơi chúng ta không xem bệnh về nhà được không cô gái trẻ tuổi nhẫn mại tính tình quyết bảo bén g oan phát sốt cần trích thuốc mới có thể khỏi hẳn nhưng mà c h ữ a bệnh phải tốn thật nhiều tiền cô bé giống như bà cụ non vẻ mặt đau khổ phát sầu người mẹ trẻ xoa gương mặt bầu bính của con cười nói không sợ mẹ có tiền nói thì nói như vậy trong lòng cô lại chua sót trông m ắ t sớm trong nhà chỉ còn lại cô và con gái vì nuôi ngân con gái thành người cô không nợ ăn không nỡ mặc một khi có tiền nhản dội thì tiết kiệm bạn bè đồng nghiệp đều khuyên bà cô phụ nữ nên đối xử tốt với chính mình một chút sau khi tính toán t ỉ mỹ khoản cần chi số còn lại có thể thoải mái chi tiêu nhưng cô nhất định không chịu cô nghĩ thế này trong nhà chỉ có một sức lao động chẳng may xảy ra tình huống bất ngờ ví dụ sinh bệnh nằm viện gì đó không phải không đủ tiền tiêu hả bởi vậy cô l i ề u mạng tích cóp tiền tiết kiệm tất cả phí tổn mà giờ phút này thấy đám người không có tiền chữa bệnh ở bệnh viện cô tự đáy lòng cảm thấy may mắn từ đầu đến cuối mình tiết kiệm tiền ngày tháng bình thường rất khổ cũng không thể thoải mái mua mua mua nhưng thời điểm mấu chốt tiền tích cóp có thể cứu mạng theo thời gian truyền rời tài vụ lâm vào k h ố n cảnh người không chống đỡ nổi càng ngày càng nhiều người dân không tự giác bán của cải có giá trị trong nhà để lấy tiền mặt chỉ mong đổi được ít tiền mặt mua miếng ăn họ thành lập chợ tự phát tiếng giao hàng không ngừng ba lô da cá sấu mới c h i n phần mau mua mau mua bán rẻ khăn quẳng cổ tơ t ạ m áo choàng lông trồn muốn mua thì qua đây xem năm miếng vàng bảo quản nguyên vẹn hy vọng đổi ít tiền mặt tô hàn đi dạo qua một đám quán vỉa hè cuối cùng dừng lại trước mặt năm miếng vàng cô cầm trang sức cẩn thận đánh giá nửa ngày sau mới hỏi tại sao không bán cho hàng vàng chủ quán cười chua sót tôi đánh mất hóa đơn mua đồ cửa hàng không nhận cương ngạnh nói đồ vật không phải của nhà bọn họ cho nên không thu mua vì kiếm ít đồ ăn cô thậm chí thử dùng vàng trực tiếp đổi đồ dùng sinh hoạt với người ta chỉ là không ai bằng lòng nguyên văn những người khác nói chính là vàng lại không ăn lại không thể mặc muốn nó làm gì làm tài sản có giá trị bảo đảm về sau rất xin lỗi mọi người đều là tầng lớp n h o khổ hiện giờ một giây sắp không chống đỡ nổi không đợi được sau này cô muốn bán vàng cho kẻ có tiền đáng tiếc không có con đường hơn nữa mặc dù có tiền người ta cũng muốn quan vọng một quãng thời gian xem giá cả có thể thấp hơn、không. cô thật sự không còn đường lui mới định ra trợ thử thời vận bao nhiêu tiền trung duệ chủ động hỏi giá chuẩn bị trả tiền mấy ngày hôm trước thị trường là ba trăm bối một dê nhưng mà mỗi ngày một giá hiện giờ thị trường đã giảm xuống hai trăm năm mươi bối chủ quán vốn định báo giá hai trăm hai mươi bối một dê nhưng lời nói đến bên miệng không nhịn được sửa rộng yêu cầu không cao hai trăm bối một dê là được lắc đắc được mấy người ngỏ ý mua vàng thật vất và gặp gỡ một vị chủ quán đâu chịu bỏ lỡ cô chủ động ép giá chỉ mong mau chóng bán được tiếp tục đặt ở trong tay ai biết hai ngày sau giá có giảm xuống dưới hai trăm bối không t ô hàn lộ ra một tia vui mừng sảng khoái tỏ vẻ tôi muốn cả năm miếng cô đã kiểm tra xác định năm miếng vàng đều là vàng hai mươi b ố k vừa dứt lời t r u n g duệ đã trả tiền cảm ơn thật cảm ơn hai người cuối cùng đã bán được vàng vẻ mặt chủ quán vui mừng trong lòng nghĩ cuối cùng cô có thể đi siêu thị mua gạo nấu cháo giá cả giảm một ba so với trước kia quả nhiên lúc này nên nhặt của hời tôi h à n vui mừng t r u n g duệ cười đi thôi tiếp tục dạo hai người bắt đầu tận tình mua sắm không hẹn mà cùng ưu tiên mua những đồ quy đổi được thành nhiều tiền càng mua được rẻ ý nghĩa sau khi thị trường khôi phục càng kiếm được nhiều ai ngờ đi dạo trong chốc lát họ gặp được người quen nhân viên chơi thử khắc trùng hợp cũng mua đồ ở cái chợ này hai bên l ư ớ t nhau ăn ý m ư ờ i phần có ý thức lảng tránh đối phương nếu có hai phe khác nhau cùng lộ ra ý mua chủ quán kiểu gì cũng tăng giá chi bằng ai mua người ấy không q có ý nhớ lẫn nhau tô hàn lặng lẽ đánh giá đối phương sau đó nói nhỏ ở bên thai đồng đội nhỏ mua bảy tám trang sức vàng tài chính ít nhất từ một vạn trở lên trung d u ệ khẽ trả lời có thể làm nhân viên chơi thử thực lực đương nhiên không bình thường tô hàn thầm than bọn người kêu đúng là giỏi kiếm tiền có điều ngẫm lại cũng đúng tính cách cô hiểm tính cho nên năm ngày trước không mạo hiểm mà là thành thật an phận làm thuê cho người ta ngoại trừ được nhận mấy cái bánh mì biểu hiện không xông ra nếu có người nguyện ý mạo hiểm đương nhiên sẽ nhanh chóng tích góp một khoản tiền nguy hiểm cao hồi báo cao ở đâu cũng là đạo lý này bỗng nhiên tô hàn thấp giọng nói tranh thủ hiện tại anh ta đang mặc cả với chủ quán chúng ta nhanh chóng đi đi cách đó không xa vài g ã đã nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu ánh mắt không có ý tốt hiển nhiên định cướp nhưng hiện tại có hai con d â béo nếu bọn họ bỏ đi lúc này đối phương nhất định sẽ có ý kiến khác nhau rồi dám nên đuổi theo họ hay đối phó tên nhân viên chơi thử đi một mình kia t ô h à n không ngây thơ đến mức cảm thấy tất cả tên cướp đều sẽ ở lại c h ơ mắt nhìn bọn họ rời đi chỉ là trước mắt dù sao cũng là người chơi yếu ớt c ấ p thấp thiếu ít người đi theo thì tốt ánh mắt trung duệ hơi lóe lập tức hiểu ngầm anh gật đầu đáp muốn mua đồ vật cũng g ầ n đủ đi thôi hai người lặng lẽ đi mất chỉ là có người tinh mắt rất nhanh phát hiện dê béo chạy lập tức báo cáo với đại ca tên cầm đầu suy nghĩ ý bảo ba người theo sau mà chính hắn ở lại với bốn người khác ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nhân viên chơi thử đang thỏa thích mua mua mua so với hai người đương nhiên là dê béo đơn l ạ dễ xử lý hơn ra khỏi chợ không xa vẻ mặt trung duệ k h ẽ động thấp giọng nói cùng lại đây ừ m tô hàn thấp giọng đáp tay phải đút trong túi chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào khi nói chuyện một gác vạm vỡ v ọ o tới cầm đao b ủ về phía hai người vì né tránh công kích hai người không thể không tách ra do đó hai người bao vây trung duệ một người cười giữ t ậ n đi về phía tô hàn đừng cười dọa người như thế sợ hãi tô hàn nhẹ dọa n n g h ấ mãi trên mặt không hề sợ hãi cô như thể bị dọa choáng đứng tại chỗ không n ú c n í c đợi đến khi gã kia từng bước một tiếp cận đến đủ gần cô bước một bước dài từ trong túi móc ra cây gậy điện giật phòng thân đẻ thẳng vào cổ gã đàn ông Tư, hôm nay g đ i cô sử dụng lần đầu tiên phát hiện hiệu quả rất tốt quả nhiên ở phó bản tiền tệ thắt chặt tiền bạc chính là tất cả gã giật giật ngón tay hình như giấy rủa muôn đứng dậy tô hàn không chút do dự điện giật lần nữa vì thế gã lập tức mất xỉu mà lúc này trung duệ vừa vặn dùng côn gấp khúc đánh hai người kia năm hút hai người tập hợp không chút do dự xoay người bỏ đi tủ h ẳ quần áo đại môn rõ ràng là hơi hơi rộng mở trung duệ mí môi giọng điệu vô cùng chắc chắn nói tuyệt đối bị lục lọi anh luôn đóng cửa nói xong anh tìm trong tủ quần áo kiểm tra tốt thất một lát sau anh tuyên bố thiếu một cái đồng hồ hàng hiệu ba bộ quần áo hai người l i ớ t nhau tiến tính giống như chết hai người đều nhạy bén nhận ra mọi chuyện mơ hồ có chút mất khống chế thẳng thắn mà nói đồ vật quan trọng đều đặt ở kho hàng tùy thân trong phòng chỉ có chút quần áo không đáng giá tiền tổn thất không lớn chỉ là bọn anh cho rằng mình ở tại khu vực an toàn kết quả lại bị ăn cắp cảm giác thật sự không tốt ai biết lần sau biến thành có người đột nhiên xông vào cướp b ó c không càng tới mấy ngày cuối cùng của trò chơi càng không thể sơ sót bởi vậy tô hàn đốt cháy tế bào não nhanh chóng suy nghĩ trên thực tế nếu là xã hội hiện thực có rất nhiều biện pháp giải quyết ví dụ thuê vệ sĩ bảo vệ bản thân ví dụ vào khu trung cư cao cấp về quan không ra ngoài ví dụ xuất ngoại nghỉ phép chờ thế cục ổn định lại trở về song nơi này là trò chơi thuê vệ sĩ chưa biết chừng sẽ phản bội và ở trung cư cao cấp nói không chừng sẽ bị dân chạy nạn bao vây về phần ra nước ngoài không có lựa chọn này tô hàn suy nghĩ rất nhiều biện pháp sau đó lần lượt gạch bỏ cuối cùng vạn phần bất đắc dĩ mà nói nếu không ta giống như phó bản lạm phát tác tính tìm một chỗ trốn vậy trung duệ tán đồng anh cũng nghĩ như vậy ở giai đoạn trước mắt rời xa đám người có ý nghĩa rời xa nguy hiểm sức mua liên tục giảm xuống biên độ lợi nhuận của cửa hàng giảm xuống cần thiết giảm lương giảm biên chế mới có thể miễn cưỡng không lỗ vốn tuân hoan đắc tính tình thế không ngừng chuyển biến xấu trên đường kẻ lưu lạc càng ngày càng nhiều mọi người dùng tấm ván gỗ tấm t ô n cũ v à i b ạ n thậm chí giấy gói hàng làm chỗ nương tựa đơn sơ có vài người thậm chí ăn ngủ đầu đường trực tiếp đắp lên người tờ báo cướp bóc ăn cắp có khi phát sinh nhưng trên đường đều là người nghèo mặc dù tốn nhiều sức lực cướp bóc cũng không cấp được đồ tốt mà cửa hàng còn mở cửa kinh doanh thì có người canh gác nghiêm ngặt một khi bắt lấy kẻ trộm chịu một trận no đ b á ngẫu h n nhiên có cửa hàng từ người có người suốt đêm canh giữ ở cửa có người đi bộ xuyên qua toàn bộ chấn nhỏ chạy tới địa điểm phỏng vấn một vị trí làm việc thường thường có trên trăm người cạnh tranh cùng lúc đó ông chủ của cửa hàng vì ổn định giá hàng không thể không giảm bớt quy mô sản xuất cũng tiêu hủy một lượng lớn sản phẩm t h ừ a thái miễn phí đưa tặng là tuyệt đối không thể một khi mở tiền lệ này mọi người dân đều chờ đồ miễn phí không bao giờ móc tiền túi mua sắm không bao lâu thơi phơi đ ầ y đường s á t chết đói lầy đất trung t ệ chuyên môn thuê phòng ở tầng ba trung cư dùng để ẩn thân thoáng nhìn tình trạng thê thảm trên đường phố anh không khỏi nhẹ dọn g cảm thán mặc kệ là lạm phát ác tính hay tiền tệ thắt chặt quá độ xui xẻo đều là dân chúng kinh tế xuất hiện vấn đề dễ dàng kéo theo phản ứng dây chuyển tôi hàn t h ắ n nhẹ khi nói chuyện âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên ngày th đ dần dần vào, vào lúc ban đêm toàn bộ thành trấn bùng nổ làn sóng cướp bóc siêu thị quán ăn tiệm thuốc cửa hàng tiện lợi tiệm bánh mì pham là cửa hàng còn mở cửa làm buôn bán hầu như đều bị cất sạch tô hàn không khỏi nhớ tới phó bản lãm phát đặc tính nếu cô nhớ không lầm lúc ấy cũng xảy ra sự kiện tương tự cô không nhịn được b u ồ n p h i ề n vì sao lại thiết kế phó bản cùng loại mức độ khó khăn còn hơi hạ thấp trung duệ suy đoán chưa biết trường tập đoàn cẩm giang tính toán tổ chức giải thi đấu sinh tồn lần thứ hai tô hàn tự dưng cảm thấy có đạo lý kế tiếp xảy ra tình cảnh tương tự với phó bản l ã m phát tác tính người dân đến bước đường cùng tụ tập cùng nhau lục soát trung cư vào nhà cướp bóc mà người chơi trong trò chơi yêu cầu sống s u t năm ngày giữa cảnh tượng hôn luận đó nhân viên chơi thử thân kinh bạch chiến phía trước lại trải qua phó bản cùng loại bởi vậy không chút a mang vững vàng bình tĩnh giải quyết kết thúc ngày thứ hai mươi mọi người thuận lợi thông quan may mắn thành công còn tồn tại đến cuối cùng khoang trò chơi chầm rãi mở ra lý nhạc gật gật đầu với mọi người vất vả tôi thu thập được tư liệu rất thú vị tính tổ chức giải thi đấu sinh tồn lần thứ hai à trung duệ xác nhận với anh lý nhạc sảng khoái thừa nhận không sai là có quyết định này phí bao danh mỗi người một trăm mức độ khó khăn của mấy phó bản ban đầu bị hạ thấp để mọi người có thể sống lâu một chút cảm thụ niềm vui khi dãy rủa cầu sinh giai đoạn hậu kỳ của phó bản có độ khó cực cao tuyển chọn ra nhân tài ưu tú mặt khác ba thứ hạng đầu tiên của trò chơi đạt được giải thưởng tiền mặt lớn top 10 có cơ hội nhận lời mời của tập đoàn trở thành nhân viên chơi thử trò chơi lúc này trung duệ mới phát hiện hóa ra tất cả đã được sắp xếp sẵn cáo giả đủ gian trá hết vòng này đến vòng khác anh ngầm nói nhỏ tô hàn một nghèo hai trắng bởi vậy chủ động nộp lên tấm cạt nhân vật thuận tiện hỏi lần sau chơi thử là khi nào lý nhạc hơi m ỉ m cười tốc độ nghiên cứu phó bản sinh tồn hơi chậm nhưng không lâu sau có trò chơi khác yêu cầu mọi người chơi thử không thành vấn đề tô hàn dứt khoát đồng ý đãi nộ của tập đoàn cầm giang vô cùng nhân tính hóa sau khi kết thúc chơi thử cho nhân viên kỳ nghỉ dài sung túc để thư giãn t ô hàn nhàn rỗi nhàm chán bèn lên mạng xem phim ngẫu nhiên lật xem video trang web sau đó cô ngạc nhiên phát hiện không biết từ khi nào cô đã h ồ n g hồng nổi tiếng hệ liệt video sinh tồn có số lần xem nhẹ nhàng vượt qua trăm triệu hơn nữa theo tập đoàn trọng điểm mở rộng số liệu không ngừng bay lên phía dưới vô số lời khen siêu thích video sinh tồn đã lật xem năm lần á á á, quá t r ọ c điểm mạnh của tôi thích nhất dự trữ vật tư giống như hamster xem trăm lần không á n còn sống thì còn tích chữ hàng chỉ riêng về tinh thần siêng năng dự trữ hàng hóa này tôi dùng nít thật để ủng hộ hô hào bạn bè cùng nhau xem thuận tiện hỏi kỳ thi đấu vô tận sinh tồn tiếp theo bắt đầu khi nào có thể giảm bớt mức độ khó không ngồi chờ kỳ thi đấu vô tận sinh tồn thứ hai một t i ê n đã chuẩn bị tốt chỉ chờ video của các đại lão đến tận đây trò chơi vô tận sinh tồn bị vô số người biết được hoàn toàn phát hỏa một hồi thật kỳ lạ ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu tô h à n là không biết tháng sau tài khoản lại sẽ thu được bao nhiêu tiền tiếng chung di động đột nhiên văng lên cắt ngang suy nghĩ của cô tô hẳn cầm lấy di động nghe thuận hỏi xin chào cho hỏi ai đấy lúc người ở đầu dây bên kia nói chuyện tràn đầy trách móc có phải anh không đi tìm em thì em không định đi tìm anh đúng không người này chính là trung duệ trời mới biết số di động của cô là do anh hỏi lý nhạc rời khỏi trò chơi người nào đó giống như mất tích tôi hàn c h p t r ư ớ c mắt vô tội tỏ vẻ vừa kết thúc chơi thử để cho anh mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt chứ sao không cần trung duệ bực bội đáp lại anh cảm thấy cùng bạn gái ra ngoài đi dạo phố xem phim thuận tiện hẹn hò gì đó càng khiến người ta tinh thần gấp trăm lần sức sống một trăm phần trăm lúc chơi trò chơi cùng nhau thì thái độ thân mật g a phó bạn thì trở mặt không biết người a đàn、bà. hoán m i ệ m của trung duệ gần như sắp hóa thành thực chất t ô hàn phụt một cái cười thành tiếng húng háng giọng nói c h ô n g n h i ê m túc dò hỏi buổi tối cùng nhau ăn cơm không b ớ t thời gian hẹn h ọ anh có muốn ta thử quen nhau không trung duệ im lặng hồi lâu rụt rè bày tỏ anh cảm thấy đề nghị của em khá tốt vậy anh có muốn đồng ý tất cả không mặt tô hàn mang ý cười ừng trung duệ nhẹ nhàng đáp khoe miệng cong lên bên cạnh công ty có một nhà hàng không tệ hôm nay bảy giờ tối gặp ở cửa công ty tô hàn vui vẻ đưa ra lời mời trung duệ vui sướng đồng ý lại hàn huyên trong chốc lát trò chuyện kết thúc điện thoại cắt đứt trung duệ nhìn chằm chằm di động hồi lâu mới phản ứng lại mình bị mang theo tiết ấ u anh phát hiện bạn gái mới của mình đúng là ma quỷ tuy tuy tiện tiện đã làm con người ta tim đập thình thịch đầy cõi lòng chờ mong kỳ nghỉ kết thúc bước chân trung duệ nhẹ nhàng đi làm mỗi một bước đều như đạp trên đám mây đồng thời mặt anh cười sán lạ không thể kiềm chế nổi khỏe miệng n i t lên lý nhạc nhìn thấy lập tức hoảng s ợ biểu cảm q á i dị quan tâm dò hỏi cậu chúng giải thưởng lớn ả tại sao tho ạ t nhìn không quá bình thường nhưng ngẫm lại không đúng lắm thằng nhóc này coi tiền tài như cắt nếu không phải vì tô hàn đã không đi làm ở đây sao có thể tùy tùy tiện tiện không lưng vì tiền bạc em có bạn gái trung duệ tiêu ngạo tuyên bố lý nhạc sửng sốt anh biết không phải tô hàn à dừng một chút anh lộ ra biểu cảm vỡ lẽ sao thế cuối cùng hai đứa quyết định công khai kết giao hà trung duệ anh có tâm chia sẻ một chút tâm tình vui sướng với thế nhân nhưng mà ở trong mắt mọi người anh và tô hàn đã quen nhau từ lâu trong lúc nhất thời tâm tình trung duệ rất hỗn loạn bên cạnh lý nhạc còn đang lẩm bẩm video thông quan của hai đứa vốn được đẩy ra với danh nghĩa cặp tình nhân người chơi từ trên xuống dưới công ty cộng thêm tất cả người từng xem video đều biết việc hai đứa có nhau không phải do anh nói biểu hiện của hai đứa quá rõ ràng quyết định công khai cũng tốt vừa lúc có thể thoải mái hào phóng kết giao yên tâm công ty chúng ta không cấm tình yêu văn phòng đặc biệt hai người đảm nhiệm vẫn là chức vụ nhân viên chơi thử trung duệ liếc nhìn người nào đó không lời nào để nói nhanh chóng đi thẳng thẹn thùng lý nhạc chẳng hề biết mình bị lét bỏ còn tưởng rằng trung duệ cũng ngượng ngùng trong văn phòng các nhân viên chơi thử tụ tập lý nhạc giải thích tình huống với mọi người công ty tính toán phát hành một game on là thực tế hảo loại hình trốn chạy giết người khi tiến vào trò chơi nghề nghiệp của mọi người ngẫu nhiên trên người hai bàn tay trắng cần tìm t ò i khắp nơi để lấy vũ khí lương thực và nước khái niệm độ sạch sẽ bị loại bỏ nhân vật trò chơi chỉ có hai loại thuộc tính độ chắc bụng và giá trị thể lực độ chắc bụng quá thấp vẫn kích hoạt trạng thái xấu sử dụng vũ khí khác biệt công kích mục tiêu sẽ tạo thành mức độ tổn thương khác biệt nếu công kích bộ phận yếu điểm sẽ sinh ra bạo kích có lẽ tạo thành thương tổn gấp đôi có lẽ gấp ba hoặc nhiều hơn tổng cộng một trăm người chia làm hai trận doanh đen trắng cùng trận doanh đều là đồng đội nhưng không miễn thương tổn lẫn nhau nói cách khác nếu bắn không chuẩn rất có thể nộ g sát quân đồng minh một trận doanh bị tiêu diệt hết người sống sót đạt được thắng lợi trước mắt tổng cộng nhân viên chơi thử có hai mươi người cho nên tiến hành đối chiến m ộ ư ơ i vsc m -10, ộ ư ơ i bản đồ cũng chọn loại nhỏ nhóm nhân viên chơi thử sôi nổi gật đầu cho thấy mình nghe hiểu lý nhạc vốn định giống như lần trước rút thẻ trò chơi ngẫu nhiên nhưng mà anh thoáng nhìn trung duệ động tác không tự giác tạm dừng vạn nhất người nào đó ở k h á c phe với bạn gái cậu ta trực tiếp làm phản thì sao vì thế anh sửa lại chủ ý do anh phân chia hai mươi người thành hai đội sau khi phân chia xong người chơi cùng trận doanh tùy ý cầm thẻ trò chơi sau đó nằm vào khoang trò chơi l ặ n g lặng chờ đợi trò chơi bắt đầu khi mở mắt ra tô hàn phát hiện mình đang đứng trên đường phố của một chấn nhỏ bị bỏ quên lá cây khô vàng phiêu tán khắp nơi bức tường lâu chưa được sửa chữa để lộ ra cảm giác lịch sử thê lương ngay cả sắc trời thoạt nhìn cũng rất tâm trầm tô hàn định đọc thuộc tính rất nhanh trước mặt cô xuất hiện một giao diện trong suốt mặt trên viết họ tên tô hàn trận doanh đen trước mắt trận doanh của ta có m ư ơ i người trận doanh quân địch m ư ơ i người độ chất bụng một trăm một trăm giá trị thể lực một trăm một trăm nghề nghiệp lính quân y đ g h ề ghi chú do lính quân y sử dụng dược phẩm trị liệu người bệnh hiệu quả sẽ càng tốt tô hàn thầm nghĩ nói cách khác do cô sử dụng dược phẩm sẽ có công dụng tăng thêm để đề phòng bị đánh lén cô bất chấp nghĩ thật kỹ trước tiên trốn vào căn nhà gần nhất b á n nhau một đây là nhà gỗ nhỏ đã lâu không có người ở diện tích nhà không lớn khắp nơi b à i trí đồ gia dụng đơn giản trong một góc có cầu thang thông tới gác mái suy nghĩ một lúc tô hàn lên lầu điều tra gác mái chất đống đồ lộn xộn thu nhựa cây lau nhà cậy để hàng cái thang rẻ lau túi sách hai chai nước chưa bóc niêm phong mấy cái bình g i ố n g tô hàn thử cầm hai chai nước chưa bóc niêm phong trên tay ngay sau đó hệ thống biểu hiện chứa một trăm năm mươi ml sau khi sử dụng độ chất bụng người hơi cân nhắc cô đeo túi sách trên người sau đó bỏ đồ uống vào túi thử hoạt động tại chỗ túi sách cơ bản không ảnh hưởng đến tính linh hoạt tô hàn lúc này mới vừa lòng cười đồng thời c ô nghĩ thầm xem ra vật tư rơi dụng ở trong phòng không có hệ thống nhắc nhở yêu cầu người chơi tự tìm kiếm nghĩ đến đây cô phấn chấn tinh thần lục lọi tất cả đồ đạc linh tinh trong gác mái ngờ sau khi lấy hết đồ đạc dọn đi kệ để hàng cô lại phát hiện một cái dương gỗ bị giấu trong một góc bởi vì hai bên vách tường và kệ để hàng tạo thành hình tam giác nếu chỉ quét sơ qua một lượt tuyệt đối không phát hiện được chỉ có lục xoát hết một lần mới lấy được dương gỗ bên trong sẽ là cái gì vật tư vũ khí tô hàn tò mò mở dương m 2 a i t r trong khi giao chiến ở khoảng cách gần nó có thể sẽ kẻ địch thành mảnh nhỏ mỗi lần bắn chúng tạo thành bốn mươi điểm thương tổn đối với kẻ địch bên cạnh phối hợp với một băng đạn lại có một trăm viên đạn dung lượng lớn trong lòng tô hàn dùng mình nhanh chóng nhận ra nếu có người tìm được vũ khí này lúc trò chơi vừa bắt đầu như vậy anh ta chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối có thể thoải mái tấn công không cần lo lắng phản kích m hai m bốn m ỗ i lần bắn chúng tạo thành 40 điểm thương tổn đối với kẻ địch mà lý nhạc từng nói nếu tấn công vào bộ phận yếu điểm sẽ sinh ra tổn thương hai ba lần bạo kích nói cách khác rất có thể một phát súng trí mạng quét đi một mạng khi sâu một hơi t ô hàn lập tức trở nên cảnh giác đây là một trò chơi không cẩn thận sẽ bị loại trừ lục lọi hết toàn bộ c á c mái cô đang định quay về nhưng đi một nửa cầu thang c â nghe thấy dưới lầu chuyển đến âm thanh tìm đồ t ô hàn thả nhẹ bước chân chậm rãi tiếp cận rất nhanh một bóng người xuất hiện trong phạm vi tầm mắt trên đầu có năm chữ to màu đỏ người chơi trận doanh trắng phía dưới có thanh máu trước mắt là trạng thái đầy máu tô hàn yên lặng dơ lên m hai trăm bốn mươi chín nhắm chuẩn b ó p cỏ viên đạn chút xuống bắn chung c á i chán giữa mày mục tiêu g i â y tiếp theo mục tiêu hóa thành ánh sáng trắng chết không thể hồi sinh cùng thời gian số liệu ở giao diện trong suốt biến thành trận doanh đen hiện tại trận doanh bên ta mười người trận doanh quân địch chín người tô hàn vốn am hiểu n g m bắn trong lúc sinh tồn thi đấu cô đã luyện tập bắn súng rất lâu trình độ không kém hơn nữa để bảo đảm thành công bắn chúng cô không chỉ bóp cò súng một lần tên bị cô theo dõi tự nhiên xối quẩy thành công b ắ n chết tô hàn nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ tiếng súng nổ quá lớn người chơi nắm giữ súng ông có khả năng qua đây xem xét tình huống nơi đây không nên ở lâu rời đi không đến hai phút hai gã người chơi trận doanh trắng cùng nhau tới hơn nữa một người cầm súng đ ắ n một người cầm súng trường tấn công nhìn v ề ngoài đầy tính uy hiếp hai người một trước một sau vào nhà hợp tác lục soát căn nhà bọn họ phối hợp khá ăn ý thường thường liếc một ánh mắt đã biết đối phương muốn làm gì cho dù trong quá trình lục soát họ không thả lỏng cảnh giác mọi lúc một lát sau một người lắc lắc đầu tiết m ố i tuyên bố đã tới t r ợ vừa nghe thấy tiếng súng ta lập tức chạy tới hỗ trợ đáng tiếc khoảng cách khá xa trên đường chỉ hoãn quá nhiều thời gian đi thôi vẻ mặt một người khác như bình thường tính toán tìm kiếm mục tiêu mới nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa bụp một âm thanh văng lên viên đạn bắn trúng lồng ngực anh có ngắm bắn người nọ nhìn thanh máu của mình thì hoảng sợ muốn chết vốn di giá trị thể lực đầy máu sau khi bị tấn công giảm xuống còn hai mươi bảy lại có tiếng súng văng lên một người khác không kiểm nghĩ kỹ rối tay túm lấy đồng đội ai ngờ viên đạn bắn vào cánh tay dây lát anh cũng chỉ còn một phần ba lượng máu có điều may mắn hai lần tấn công do hai người chia sẻ ít nhất không tạo thành thương vong hai người trốn trong nhà gỗ âm thanh cực thấp ngữ điệu cực nhanh bắt đầu thương lượng đối sách nếu không nhìn lầm đối diện nhà gỗ là phòng khám cao ba tầng tay súng bắn tỉa ẩn thân ở lầu ba phòng khám tiếng súng truyền đi rất xa khẳng định sẽ có những người khác chạy tới lại chống đỡ một lúc quân cứu viện tới thì lập tức phản công đối phương chiếm ưu thế địa lý đánh chúng ta không kịp trở tay một khi cận chiến một vsg hai chưa chắc có thể thắng chưa biết chừng không cần đợi cứu viện chỉ cần chúng ta không l ó đầu tay súng bắn tỉa không có cách nào suy xét đến an toàn chờ một lúc tự nhiên sẽ rời đi ừng chờ xem thương lượng thỏa đáng một người nhìn chằm chằm cửa một người thậm chí rảnh rỗi tìm kiếm trong phòng rất nhanh anh tìm được ở tủ b á t hai cái băng keo cá nhân một cuộn băng gạc y tế băng keo cá nhân sau khi sử dụng giá trị thể lực 10. băng gạc y tế sau khi sử dụng giá trị thể lực 20, trạng thái đổ máu biến mất thật tốt quá một người khác mừng rỡ liên tục thúc giục mau ném cuộn băng gạc y tế cho tôi ban nãy bị chúng vừa vặn dính trạng thái xấu đổ máu đồng đội theo lời ném băng vải qua chính mình dùng hai cái băng keo cá nhân hồi máu giá trị thể lực đầy một nửa hai người cuối cùng có chút cảm giác an toàn thời gian nhanh chóng trôi đi giữa lúc một người lẩm bẩm quân cứu viện tại sao chưa tới nơi xa vang lên tiếng súng hiển nhiên ở nơi khác trên bản đồ lại có người khai chiến chỉ chốc lát sau người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại chín người người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại chín người ngay sau đó người chơi trận doanh đen còn tám người người chơi trận doanh trắng có chín người hai người trong nhà gỗ đợi gần m ư ơ i phút không nhìn thấy có người tới lại không nghe thấy súng ngắm vang lên lần nữa không khỏi nói thầm e rằng đối phương đã rút lui nghĩ như vậy một người phụ trách kiểm trợ một người thử rời khỏi nhà gỗ nhưng mà người nọ thử rút lui vừa đi ra khỏi phòng đến chỗ ngập của góc phố vang lên tiếng súng bắn tôi ép ba trước khi bị loại trong mắt người ướt đấm lệ trời hạ thay đổi địa điểm n g ắ m bắn cũng không bao trước một tiếng một người khác thì xứng sở anh cầm súng trường tấn công đang định điên quần bắn để chèn ép tay súng bắn t i a không thể ngóc đầu lên ai ngờ người ta căn bản không ở lầu ba của phòng khám cái này thật xấu hổ bụp lại một viên viên đạn phá nát pha lê bắn chúng cái chán người chơi mục tiêu thuận thế ngã xuống hóa thành ánh sang trắng. sáng lắc lắc người, người cũng h ậ t v i bởi vậy bọn họ thiết lập khái niệm độ chất bụng nhưng hôm nay hai trận doanh đấu võ nhân viên cấp dưới nhận ra tốc độ đào thải nhanh hơn tưởng tượng quá nhiều thuộc tính độ chắc bụng gần như không có ảnh hưởng đến thế cục có người tự mình ă n ủi có thể là do ít người đông người thì chiến tuyến sẽ kéo lâu hơn hẳn là sẽ có tác dụng có người nghi ngờ thuộc tính độ chắc bụng thật sự cần thiết giữ lại ạ người chơi vốn dĩ không có kho hàng tùy thân không có quá nhiều đồ vật còn phải phí tâm tư tìm kiếm đồ ăn nghe rất phiền phái hoặc là tốc độ độ chắc bụng tiêu hao nhanh hơn 10 phút 30. thế làm sao chơi bắn nhau nữa người chơi đều vội vàng tìm đồ ăn không bằng hủy bỏ thuộc tính độ chắc bụng đội trò chơi thành thuần bắn nhau trong giai đoạn nghiên cứu vốn dĩ tồn tại vô số khả năng có khi thậm chí sẽ vì trọng điểm khác biệt dẫn tới cuối cùng trở thành trò chơi hoàn toàn khác bởi vậy giám đốc quyết định phương hướng nghiên cứu những người khác không hề nói thêm cái gì chỉ thành thật làm theo túi đầu gõ bàn phím sau đó lý nhạc lại dồn sự chú ý tập trung đến người chơi may mắn còn tồn tại trong trò chơi t ô hẳn cầm m hai trăm bốn mươi chín lạng lặng nút ở chỗ tối chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào rơi khỏi nhà gỗ cô tính tìm chỗ trốn đi sau đó tìm t ò i vật tư ai ngờ ra khỏi nhà gỗ không lâu cô phát hiện hai người chơi ở hai phe khác nhau cầm trùy thủ tấn công lẫn nhau t ô hẳn có lòng muốn hỗ trợ nhưng hai người dây dưa với nhau thật sự không tìm thấy cơ hội thường thường một giây trước vừa ngắm chuẩn tính bóp có súng dây tiếp theo vị trí hai người trao đổi biến thành thiếu chút nữa ngộ thương đồng đội không có cách nào cô chỉ có thể nút đi kiên nhận chờ đợi kết quả hai người đánh nhau hai người chơi thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn vấn đề là thực lực sẵn、sàng. chẳng phân biệt cao thấp vì thế thanh m á u rất xuống với tốc độ tương đồng chờ giá trị thể lực r ấ t đến tầm ba mươi hai người liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng bắt đầu lui về phía sau dù sao chẳng ai làm gì được a i chi bằng tảng hẳn ra còn nữa phó bản thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên thuyết minh người chơi khác đã tìm được vũ khí tốt hơn bọn họ vốn đã lạc hậu một bước tiếp tục dây dưa xuống cũng không thú vị hai bên thực lực tương đương cuối cùng không biết bên nào thắng có lẽ một cái sơ sẩy thắng bại sẽ xoay chuyển hai người đều ôm ý nghĩ cùng loại bởi vậy từng bước một lui về phía sau không nghĩ tiếp tục tranh đấu thấy thế tô hàn nắm chặt cơ hội ngắm bắn viên đạn trúng ngực mục tiêu theo tiếng ngã xuống cũng hóa thành ánh sáng trắng sau khi bắn chúng cô hơi hơi mỉm cười muốn bắt chuyện với người chơi cùng trận doanh ai ngờ người chơi cùng trận doanh tàn máu cũng hóa thành ánh sáng trắng không chỉ một mình cô nhìn chằm chằm cuộc chiến chỗ tối mai phục những người khác tô hàn lập tức cảnh giác nhưng rất nhanh lại nghe thấy xung quanh chuyển đến tiếng vang đắt đắt đắt hiện nhiên đối phương cũng phát hiện cô triển khai công kích trước càng xui xẻo hơn là nghe từ âm thanh tốc độ đối phương bắn súng cực nhanh viên đạn như là không cần tiền điên của bắn phá suy xét đến vũ khí bị đối phương áp chế tô hàn cũng không h ă n chiến không người mình nhanh chóng rời đi từ một con đường khác mà lúc này người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại bảy người người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại sáu người tiếng súng không ngừng hơn nữa khoảng cách chỗ tô hàn b ố n dĩ ẩn thân càng ngày càng gần vài giây sau người nọ tiến đến thì phát hiện mục tiêu đã chạy sớm không có bóng dáng kim thạch hầm hực thu tay nhắc mãi người này là ai thế không thử đánh trả quay đầu đã chạy thật không tiền đồ trong m i ệ n g lẩm bẩm hồi lâu anh cảnh giác quét mắt bột phía bảo đảm không có ai mai phục ngẩng đầu nhìn xung quanh xác nhận chỗ cao không có tay súng bắn tỉa lúc này mới bắt đầu nhanh chóng di động nhưng trước khi di chuyển một bước anh đều sẽ tìm sẵn điểm dừng chân và vật che chắn hành động khá cẩn thận chương một trăm hai mươi chín bắn nhau hai khẩn cấp rút lui tô hàn tùy tiện tìm một chỗ trốn hít sâu mấy lần nỗ lực ổn định hơi thở sau đó cô mới ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh đây là một tòa giáo đường bỏ hoang pho tượng cũ nát ra cắm đặt ngọn nến sớm đã dị sát bởi vì cửa sổ đóng chặt ánh sáng không thể chiếu vào cả giáo đường thoạt nhìn hơi âm trầm vì đề phòng có người lạnh lẽn tô hàn ngồi sổn ngồi dưới đất nghỉ ngơi tùy ý để từng hàng ghế gỗ chất đống che đậy bóng dáng của cô đồng thời trong đầu trào ra v Tổng càng n g hố cha chính là trước mắt độ chắc bụng của nhân vật trò chơi chín mươi ba gần như không tiêu hao nghề nghiệp lính quân y sử dụng dược phẩm có hiệu quả tăng thêm nhưng cô chưa hề tìm được một hộp thuốc tô hàn nhụ thẩm không hổ là giai đoạn chơi thử các loại giả thiết cực kỳ thô giáp về sau còn cần không ngừng sửa chữa hoàn thiện nghỉ ngơi một lúc đang định đứng lên đúng lúc này cô nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân vì thế không nói hai lời cô lại nằm xuống tiếng bước chân càng ngày càng gần càng thêm rõ ràng tô hàn một bên che giấu thân hình một bên nỗ lực nhìn trộm muốn nhìn rõ ràng cuối cùng người tới là quân đồng minh hay quân địch b ụ t tiếng súng không hề dự đoán vang lên cuối cùng bắn trúng chiếc ghế tô hàn hoảng sợ khoảng cách nhắm chuẩn mục tiêu không xa cô còn tưởng rằng mình bị phát hiện nhưng rất nhanh một cái ghế khác cũng bị bắn tô hàn lúc này mới nhận ra người tới dùng viên đạn mở đường điều tra xem trong giáo đường có dấu người hay không nếu có phản ứng lớn ban nãy sau khi tiếng súng vang có lẽ trực tiếp bắn trả gặp gỡ tên này thật phiền phiền thoái nhất chính là không biết đối phương là địch hay bạn nghĩ vậy ánh mắt tô hàn tối đen suy nghĩ một lúc chỉ trong chốc lát cô đã có chủ ý bất kể là địch hay bạn trực tiếp đánh nếu là quân đồng minh đối phương đã không sợ nộ thương đồng đội cô có cái gì phải sợ nghĩ là làm xét thấy góc độ hiện tại không tốt khó có thể tiến hành nắm chuẩn tô hàn đơn giản dơ lên m hai trăm bốn mươi chín điên cồn u bóp cỏ súng đông đảo viên đạn bắn ra đối phương theo bản năng tìm nơi tranh đẽ tô hàn cố gắng tiến hành hỏa lực c p chế đồng thời c o người n đứng lên bước nhanh về phía cột đá cầm thạch mặc dù hỏa lực đối thủ cực cường người nọ vẫn to gan ngoi đầu như cũ bớt thời gian bắn trả tô hàn phát hiện đối phương căn bản không lo lắng bắn nhầm đồng minh thật giống như muốn chơi riêng lẻ ngoại trừ bản thân mặt khác đều là kẻ địch Bụt! bắn bàn bị bắn trúng cột Thìm Tô tốc, trong tay tác một chút, trúng Viên văng hôi đạn ngay Hàn lòng lạnh. Nếu động chút, cô, đá, đó đập đấm ra. ra chậm cô, sau sẽ mồ là lại thấy tay phải đối phương cầm súng ngắn muốn mạo hiểm không đây cô cân nhắc trong lòng nếu m hai m b mươi c bắn trúng yếu điểm của đối phương trên lý thuyết một phát súng có thể đổi một mạng tuy rằng không biết tham số của súng ngắn trong trò chơi nhưng ở hiện thực lực sát thương của súng ngắn thua xa m hai m n mươi c h n h ư vậy trao đổi tổn thương chỉ cần không bị bắn trúng yếu điểm như vậy kết quả hẳn là đối phương chết cô bị thương tính toán rõ ràng tô hàn đánh bạo bắt đầu hành động cô hít sâu một hơi ngay sau đó để lộ một nửa người bên ngoài c ộ đá dùng vũ khí ngăn bắn kẻ địch thò đầu ra công kích tô hàn không né tránh mà trực tiếp bót cỏ súng viên đạn trúng thịt một phương kêu lên một tiếng một bên hóa thành ánh sáng trắng hoàn mỹ giống như kế hoạch tô hàn thở phào một hơi cảm giác cả người nhẹ nhõm trước khi đối phương chết cô cuối cùng thấy rõ đó là người chơi trận doanh trắng đối địch chết không an chiến đấu kết thúc cô lời ư đổi địa phương vì thế thuận thế ngồi xuống lương rửa cột đ á nghỉ ngơi đến tận đây người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại bảy người người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại năm người thu xương trốn vào một tòa xoa á báo lục tung nỗ lực tìm kiếm dược phẩm ban nãy cô bị nằm bán thiếu chút nữa mất mạng may mắn thời khắc nguy cấp thân thủ nhanh nhẹn s u ấ t thần né tránh công kích trí mạng lúc này mới may mắn giữ được tính mạng nhưng mà dù vậy cô đã rơi vào trạng thái gần chết giá trị thể lực chỉ dư lại mười sáu một khi xui xẻo gặp gỡ người chơi đối địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ thu xương thở hồn hện trong lòng nôn nóng không thôi cô có thể thuận lợi lên làm nhân viên chơi thử thực lực tự nhiên không yếu nhưng trong trò chơi tổng cộng hai mươi người chơi không ai là hạ s o à n g mạnh yếu đều là tương đối ở trong trò chơi này cô cảm thấy mình quả thực chính là con cựu non n u nhược mặc người sâu xé nhưng trò chơi chưa kết thúc cô không nghĩ từ bỏ hơn nữa dù sao cũng là trò chơi chỉ cần tìm được dược phẩm trị liệu cho bản thân nhân vật trò chơi rất nhanh trở nên khỏe như vầng nghĩ vậy thu s ư ơ n g tìm kiếm càng hăng hái chỉ là lục tới lục lui đều là mấy quyển tạp chí dược phẩm lại không thấy bóng dáng bận việc nửa ngày cô không khỏi dừng lại động tác tiến hành tự hỏi là toàn soạn báo căn bản không có thuốc men hay đã bị người nhanh chân đến trước hoặc là giấu quá kỹ suy tư một lát thu s ư ơ n g khẽ cắn ngôi tiếp tục tìm tòi cô nói cho mình lại tìm năm phút nếu vẫn không tìm thấy cô sẽ bỏ đi ba phút sau thu xương tìm được một cái chìa khóa cũng mở được ngăn kéo tư nhân mở ra xem bên trong có một chai dầu nóng massage một gói bột cầm máu dầu nóng massage dùng khi bị thương sau khi sử dụng giá trị thể lực 25, trạng thái gãy xương biến mất bột cầm máu sau khi sử dụng giá trị thể lực 25, trạng thái đổ máu biến mất thu xương vui mừng lộ rõ trên nét mặt lập tức định sử dụng ai ngờ bất thình lình một giọng nói trầm thấp văn g lên cùng là người chơi trận doanh đen cô có thể nhường dầu nóng massage cho tôi không thu xương tạm dừng động tác theo tiếng nhìn lại người tới quả thật thuộc trận d o a n đen vẫn là người đàn ông vóc dáng rất cao thân thể khá cường tráng mặt khác trong tay anh ta cầm súng bắn tỉa trên eo cài súng ngắn h i ệ n nhiên lăn lộn không kém thấy đồng đội nhỏ cùng trận doanh nhìn qua người đàn ông n ù n núm bay chiến đ ấ u q u á kịch liệt chỉ còn lại không đến hai mươi điểm giá trị thể lực không hồi máu sẽ chết thu sướng cười hiền lành nói nếu là đồng đội dự phẩm chia đều đi nói xong câu như người rỗi tay lấy thuốc nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt gương mặt cô không có biểu cảm trong mắt lóe lên ánh sáng s ắ t lạnh quy tắc trò chơi là một trận doanh khác bị tiêu diệt hết người sống sót đạt được thắng lợi nói cách khác không chỉ đoàn đội yêu cầu thắng lợi cá nhân cũng cần tồn tại đến cuối cùng mới tính chiến thắng đoàn đội thắng lợi cá nhân tử vong vẫn là người thua thu xương nghĩ thầm cô thật vất vả tìm được dược phẩm dựa vào cái gì chia một nửa cho người khác dùng hai loại dược phẩm chúng hai phát mới chết nhưng nếu chỉ dùng một loại giá trị thể lực quá thấp một phát là chết toi bởi vậy cô giả v ờ r ố i tay lấy thuốc thực tế là từ trong tay háo lấy ra súng ngắn tiếp theo cô đột nhiên xoay người không chút do dự nổi súng bắn tiếng súng văng lên lại là hai tiếng cô đôi mắt hai người trường lớn lộ ra biểu cảm không dám tin tưởng trăm triệu không nghĩ tới đồng đội thông minh giống như mình tàn nhẫn độc á c giống nhau tự hỏi xong q u y ế trong đội t người, người văn d a phòng có người thổi tiếng huyết sáo dáng vẻ định gây sự cục diện người chơi cùng trận doanh giết hại lẫn nhau xuất hiện hơn nữa vẫn là đồng quy vô tận kết cục đủ trào phúng một người khác tiếp lời trận doanh đen vốn dĩ nhân số chiếm ưu thế ít nhiều có nhóm người tư tưởng ích kỷ nháy mắt hủy diệt ưu thế không đến cuối cùng thi đấu không biết kết quả như vậy mới thú vị các nhân viên anh một lời tôi một câu hứng thú bừng bừng p h ả luận n ô n ngữ thậm chí cảm thấy vui mừng cảm thấy không tốn công sức giữa lúc không khí vui sướng hòa hợp lý nhạc chậm rãi nói sau khi chơi thử kết thúc loại bỏ đặc hiệu của dược phẩm dược phẩm thống nhất thiết lập thành gia tăng giá trị thể lực tiếng vui cười đột nhiên như ặ t một người hơi trần trờ do hỏi thay đổi thế này có nhiều không xếp lý nhạc liếc mắt một cái hờ hứng nói trò chơi không hoàn thành không ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái gì mục đích của chúng ta là làm trò chơi trở nên càng thú vị tất cả thay đổi hữu ích đều là đáng giá người nọ lập tức không nói lý nhạc thu hồi tầm mắt tiếp tục xem trò chơi lúc này người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại bốn người người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại ba người lại có ba người chơi bị loại bỏ sau khi nghỉ ngơi sơ qua tô hàn rời khỏi tòa giáo đường ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng vài bước cánh tay cảm thấy đau nhức không biết khi nào có viên đạn bắn chúng cô không nghe được tiếng súng đối phương có ống giảm thanh tô hàn phản ứng nhanh không chút do dự lui về giáo đường chỉ là cô vừa lui về phía sau đông đảo viên đạn bắn về phía cô đồng thời tiếng súng vang lên thời khắc nguy cấp ý nghĩ tô hàn rành mạch mai phục ngoài cửa không chỉ có một người nhưng ống giảm thanh chỉ có một cho nên đối phương vốn dĩ tính toán dựa vào ống giảm thanh đánh lén hoàn thành bắn chết ai ngờ con mồi cảnh giác phát hiện không thích hợp sau đó xoay người bỏ chạy vì thế đối phương thuận thế thay đổi sách lược bắt đầu công kích cường độ cao tuy rằng phân tích ra ý đồ của đối phương nhưng diện tích lớn bắn phá rất khó tránh né tô hàn khe cắn môi đơn giản không quan tâm một đường chạy như bay quay về giáo đường chẳng may bất hạnh bị đạn lạc bắn chúng vậy chỉ có thể trách cô vận may kém tiếng súng không ngừng người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại lại bắt đầu nội chiến nổ súng quá nhanh người chưa đi xa khỏi giáo đường cậu đã gấp không chờ nổi xa kích kim thạch nhỏ giọng o á n trách nếu mục tiêu cách giáo đường xa một chút cô ta chắc chắn không thể quay về hiện tại ấy mà khó mà nói phải xem độ chính xác xong đời người chạy về giáo đường mắt thấy viên đạn sắp trúng mục tiêu ai ngờ mục tiêu lăn ngay tại chỗ lập tức biến mất trong tầm mắt kẻ tấn công đồn bực không thôi không nhịn được thấp giọng t ê u t r n người chơi nắm giữ ống giảm thanh vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng tôi đâu biết độ chính xác của anh kém như vậy chỉ cần một viên đạn nữa mục tiêu sẽ bị loại anh không thể nhắm chuẩn mới khai hỏa à nhắm chuẩn mới khai hỏa người sớm chạy mất dép kim thạch đúng lý hợp tình trả lời công kích vật thể luôn di chuyển ai dám nói mình có n ắ m chắc chắc chắn nhắm chúng đương nhiên là dựa vào viên đạn nhiều chơi lưu manh hai người bên nào cũng cho là mình đúng chỉ thiếu nước không là mỹ đột nhiên một người khác cực kỳ hoảng sợ giận dữ h ế t địch tập ba hai người còn lại cảm thấy không thể hiểu được bốn phía an an tinh tĩnh từ đâu ra địch tập nhưng nghĩ lại không khỏi thay đổi sắc mặt đồng đội không cần lừa dối bị tấn công mà không nghe thấy tiếng súng thuyết minh đối phương cũng có ống giảm thanh bắn nhau ba bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước ở phía sau người chơi trận doanh trắng một lòng đánh lén tô hàn lại không biết sau lưng cũng có người âm thầm chú ý bọn họ sau khi dùng hết viên đạn của súng bắn t ỉ a trung duệ tìm thấy mười phát viên đạn thông dụng sau đó trong lúc vô tình gặp gỡ đồng đội cùng trận doanh anh còn lấy được thần khí ống giảm thanh giờ phút này cầm súng bắn địa chơi đánh lén hai phát súng là có thể đào thải mục tiêu còn thần không biết quỷ không hay bên cạnh một đồng đội cầm súng hoa cải điên cồn bắn phá một người khác cầm súng tự động tiến hành bắn địa phối hợp với nhau ăn ý người chơi trận doanh trắng trong miệng đ ắ g c h á t biểu cảm cứng đờ vừa rồi bọn họ mai phục đánh lén như thế nào hiện tại bị đối xử như thế thậm chí hỏa lực còn mạnh hơn chứ không kém ngắn ngủn nửa phút ba người trước sau bị loại trừ ngay sau đó hệ thống tuyên bố trận doanh đen đạt được thắng lợi người sống sót bốn người tất cả người chơi bên trong phó b ả n tự động truyền t ố n g rời đi khoang trò chơi mở ra tô hàn liên tục ném lốc mãi chưa hoàn hồn trong suy nghĩ của cô mình chịu khổ bị phục kích chỉ còn một hơi trong tay lại không có thuốc men một giây sau sẽ bị đào thải ai ngờ trốn trong giáo đường một lúc hệ thống đột nhiên tuyên bố thắng lợi quả nhiên thế sự khó liệu điều làm cho cô cạn lời chính là đến khi trò chơi kết thúc cô chưa nhìn dược phẩm nghề nghiệp hoàn toàn không sử dụng đến đồ uống mang theo người cũng không dùng được đây là trò chơi rác rưởi nhất tôi từng chơi không trò nào sánh được nó giọng tô hàn đau buồn sắc mặt lý nhạc thật ra bình tĩnh vốn d ĩ chính là bán thành phẩm kế tiếp phải tiến hành sửa chữa nhiều lần cho nên mới cần đến nhân viên chơi thử tô hàn không lời nào để nói được rồi chơi thử kết thúc mọi người nghỉ ngơi đi sau này có hạng mục chơi thử mới anh sẽ thông báo trước lý nhạc trịnh trọng nói trong lúc nghỉ ngơi tô hàn chủ động hẹn trung duệ đi công viên trò chơi chơi sâu trong nội tâm trung duệ hoan hô nhảy nhót trên mặt bình tĩnh trả lời được tô hàn trước đó đã khảo sát cũng chuyên môn vạch ra kế hoạch nhưng ngày hẹn h ọ khi đi vào công viên trò chơi cô mới phát hiện kế hoạch không đổi kịp biến hóa không ngừng có người qua đường đi tới bọn họ chào hỏi bắt tay chụp ảnh thậm chí có người muốn xin chữ ký em nhận nhầm người à? tô hàn choáng không mà chị không phải chị đẹp tô hàn ạ em thích chị nhất cô nữ sinh mười t u ổ i to gan thổ lộ tình yêu khiến trung duệ đứng nghe nhữ mày vẻ mặt tô hàn đỡ đẫn mới nghe cô cứ ngỡ nhận sai người nhưng nếu là nhận nhiều người vì sao họ tên giống nhau e m siêu t h í c h cp hai anh chị đấy cô nữ sinh nói khá nhanh thoạt nhìn cảm xúc đặc biệt kích động hiện thực hai anh chị đang quen nhau à? về sau anh chị có kết hôn không ánh mắt cô bé không kém sau này sẽ có tiền đồ rộng mở vẻ mặt trung duệ nặng nề thầm nghĩ kết hôn tô hàn cứng họng cái này kéo quá xa xin lỗi có thể em nhận sai người chị không quen em nói xong cô kéo tay trung duệ kéo người đi a a tại sao chị gái xoái như thế quả thực bạn trai l ư ợ mát phía sau thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thét trói thai tô hàn cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên thật huyền huyễn đi chỗ nào yên tĩnh nói chuyện trung duệ thấp giọng nói đồng thời anh đảo khách thành chủ nắm tay tô hàn chủ động đi trước dẫn đường trái rẽ ngoặt phải thật vất vả tìm được góc không người trong lòng tô hàn còn sợ hãi sao lại thế này thật đáng sợ một hai người còn có thể nói là n h ậ n nhầm mấy chục người tới gần không thể là hiểu lầm nhưng vì sao chứ thật sự giống như trong một đêm rất nhiều người đều biết đến cô nhưng cô không phải minh tinh vì sao có độ phổ biến rộng như thế eo b u n mở rộng tập đoàn cẩm giang kế tiếp lại tốn nhiều công sức làm tuyên truyền trung duệ nhắc nhở chỉ vì xem video thi đấu sinh tồn cho nên em có nhiều fans như thế á tô hàn không dám tin tưởng số người hâm mộ không chỉ có người đó trung duệ sửa đúng em gặp được bao nhiêu người ở công viên giải trí hả chẳng đến số lẻ tô hàn đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi em không biết hiện tại mình rất đỏ hả trung duệ hỏi lại tô hàn hể hỏi trả lời em biết tập đoàn cẩm giang sẽ mạnh mẽ tuyên truyền nhưng không dự đoán được hưởng ứng lớn đến thế cuối cùng theo suy nghĩ của cô mình chỉ chơi trò chơi tốt mà thôi không có gì đặc biệt chấm rãi thành thói quen đi trung duệ an ủi t ô hàn h á miệng thở dốc lại không biết nói cái gì nửa ngày sau cô thở dài một tiếng thất sách tất cả đều là có dựng n ê u trung duệ bình tĩnh phân tích ban đầu phía chính phủ tuyên bố một trăm n g ư ờ i chơi xếp hạng đầu ở cuộc thi đều được nhận một trăm vạn nguyên tiền mặt khen thưởng t r ậ n xem qua cùng trong một trăm không có gì khác nhau nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn xếp hạng trước năm mươi video trò chơi sẽ bị cắt nối biên tập thành phim dài ba mươi bốn mươi phút cũng làm thành eo bùn đăng lên trang web cẩm giang phát sóng trực tiếp xếp hạng trước 20, a l b u m của người chơi tự động đạt được trang web đề cử ở trang đầu thứ tự càng cao đề cử càng tốt xếp hạng trước 10, người chơi còn nhận được lời mời làm việc ở tập đoàn cẩm giang chỉ cần bọn họ nguyện ý có thể đến tập đoàn cẩm giang làm nhân viên chơi thử công tác nhẹ nhàng phúc lợi hoàn thiện còn rất có tiền đồ hơn nữa giải thi đấu sinh tồn lần thứ hai đang chuẩn bị sau khi lần thi đấu thứ nhất kết thúc làm các hoạt động vừa thấy đã biết là lên kế hoạch từ lâu từ lúc bắt đầu tập đoàn cẩm giang dự định biến trò chơi vô hạn sinh tồn này thành vụ nổ lớn chúng ta vừa vặn gặp phải t r ư n g hợp tham gia lần thi này đứng thứ nhất em hiểu cả nhưng tâm trạng không tốt lắm tưởng tượng đến tương lai khả năng lúc đi ra ngoài phải giống như nghệ sĩ cải trang giả dạng tô hàn không nén nổi thở dài hay là ta quay về tuy rằng cảm thấy tuyệt đối nhưng trung duệ không hy vọng tô hàn miễn cưỡng chính mình về nhà cùng xem phim được không tô hàn đề nghị nếu anh không thích xem phim ta có thể cùng tổ đội chơi game on l i n e thực tế h à o khác gì cũng được trung duệ đáp tùy ý chỉ cần hai người ở cùng nhau làm cái gì cũng tốt tô hàn lập tức thay đổi kế hoạch rời khỏi công viên giải trí nửa tháng sau nhóm nhân viên chơi thử nhận được công việc mới chơi thử phó bản cầu sinh ở trung cư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 sau khi đi vào trò chơi mỗi vị người chơi sẽ được nhận một loại vũ khí ngẫu nhiên ở trong phó bản cấm dùng kho hàng tùy thân được mang theo đồ vật trên người nói cách khác ngoại trừ thuộc tính và thiên phú nghề nghiệp của nhân vật trò chơi người chơi chỉ được dựa vào vũ khí hệ thống cung cấp và trí thông minh của bản thân nếu hiểu rõ quy tắc trò chơi thì đến lựa chọn tấm cạc nhân vật giống như trước đây chúng tôi chuẩn bị 20 thân phận trò chơi khác biệt tất cả nhân vật thuộc tính độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực tương đồng nhưng thiên phú nghề nghiệp có tốt có xấu cụ thể chọn phải cái gì phụ thuộc vào vận may cá nhân thu xương lộ ra vẻ suy tư nói cách khác nhóm nhân viên chơi thử có thể bắt tay thoải mái tiêu diệt nờ bờ cờ người chơi nam cùng đồng quy v u tận với thu xương liếc mắt tỏ vẻ xem thường anh thả rằng tin tưởng nờ bờ cờ cũng không tin tưởng thu xương ngoài miệng nói thật dễ nghe chuyện tới trước mắt chẳng phải làm thế nào sẽ thế đấy tô hàn càng nghe càng cảm thấy không đúng người chơi có thể rời khỏi trung cư độc thân không không cho dùng kho hàng tùy thân vậy đồ ăn thức uống lấy ở đâu lý nhạc hơi mỉm cười mỗi chín giờ sáng hàng ngày đồ ăn nước dùng để uống vật dụng hàng ngày sẽ tự động xuất hiện ở tủ bắt của căn hộ người sống sót yêu cầu cần chú ý chính là theo số ngày trò chơi gia tăng số lượng đồ ăn sẽ không ngừng giảm bớt nêu một ví dụ ngày đầu tiên trò chơi có một trăm n g ư ờ i chơi số lượng đồ ăn một trăm phần chia trung bình mỗi người chơi có thể nhận được phần ăn một người ngày hôm sau số lượng đồ ăn chín mươi phần người chơi vẫn là một trăm n g ư ờ i như cũ chia trung bình mỗi người chơi có thể nhận được chín phần đồ ăn nếu ngày hôm sau ở trò chơi số lượng đồ ăn chín mươi phần người chơi còn sót lại bốn mươi năm người như vậy mỗi người chơi sẽ được nhận hai phần đồ ăn vật dụng hàng ngày đồng dạng như thế trung duệ liên tiếp tung ra vài cái vấn đề nếu người chơi trốn ở trong phòng thì sao có thể bạo lực phá cửa không nếu vốn dĩ ở phòng 201, n h ư n g là người chơi phòng 202 t ử vong tôi quyết định dọn từ phòng 201 sang phòng 202, n h ư vậy ngày hôm sau vật tư sẽ xuất hiện ở phòng 201 h a y ở phòng 202. n ế u tôi dọn ra khỏi căn phòng ở ban đầu ở cùng với người chơi khác vật tư ở tủ bắt có thể mang đi không lý nhạc nhẫn mãi tính tình trả lời hết có thể trốn ở trong phòng nhưng nếu số người trốn trong phòng quá nhiều số lượng đồ ăn không đủ đến lúc đó chỉ có thể đua thiên phú nghề nghiệp đua đồ ăn dự trữ đua thuộc tính của bản thân xem ai có thể chống đỡ lâu hơn không thể bạo lực phá cửa trừ phi chủ chủ nhà động mở cửa phòng hoặc tìm được chìa khóa mở cửa nếu không những người khác không vào được khi dọn từ hai trăm linh một sang hai trăm linh hai vật tư vẫn xuất hiện ở phòng hai trăm linh một ở cùng người khác nhu yếu phẩm sinh hoạt ở tủ b á t có thể mang đi k i m thạch n g h e một lúc cảm giác bệnh cũ đau đầu lại tái phát anh n ủ thầm không cần nghĩ nhiều đến thế chém chết tất cả n ở tờ cờ ở độc thân trung cư thì ngay ngày đầu tiên ở trò chơi có thể phân ra thắng bại đồ ăn nước vật dụng hàng ngày là chia đều vậy dược phẩm thì sao t ô hẳn lại hỏi dựa vào thiên phú đạt được lý nhạc trả lời đồng thời anh đủ thầm Có con phó phải hai con người này định hỏi hết người mới đi vào này vấn đề bởi ả giải bảng hả? n không? vấn anh người cần nghiên còn có tính thần bí không g gì khi chơi phó Mọi tìm đi tòi vào đề đều đáp. Sau cứu, do có bí b vậy sắc mạnh anh nghiêm túc lạnh lùng nói ở đâu ra nhiều vấn đề thế hả sếp hàng nhận tấm cạt nhân vật sau đó nằm vào khoang trò chơi bắt đầu trò chơi tô hàn còn muốn tiếp tục hỏi nghe vậy cô đành nhắm lại miệng ngoan ngoan xếp hàng nhận thẻ rất nhanh hai mươi người nhận xong tấm cạt nhân vật từ người nằm vào khoang trò chơi mở mắt ra tô hàn phát hiện mình bị màn xương mù quen thuộc g à y đặc bao phủ giây tiếp theo âm thanh máy móc vang lên hoan nên đi vào vô hạn trò c h ơ i sinh tồn ngài có xem xét thuộc tính nhân v ậ t không tô hàn lựa chọn có trước mặt cô lập tức xuất hiện một giao diện trong suốt mặt trên viết họ tên tô hàn cấp bậc ba giá trị kinh nghiệm ba mươi nghề nghiệp chủ tiệm bánh bao có được thiên phú cao cấp giá trị kinh nghiệm ba mươi độ c h ắ c bụng ba trăm ba trăm độ sạch sẽ ba trăm ba trăm giá trị thể lực ba trăm ba trăm h thiên phú kỹ năng cao cấp ở phó bản mỗi ngày có sát xuất sáu mươi nhận phần ăn một chai sữa đậu nảnh một cái bánh bao nhân đầu có sát s u ấ t 15% n h ậ n được phần ăn xa hoa hai chai sữa đậu nảy một cái bánh bao nhân đậu một cái bánh bao thịt sột một cái bánh bao mẹ đen có sát s u ấ t 2% n h ậ n thực phẩm c h â n quý tác giả có lời muốn nói trung duệ đợi một quyển sách cuối cùng trước khi kết thúc được làm anh hùng cứu mỹ nhân không dễ d à n g à gương mặt đau khổ